Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 421 Thượng giới Trong nháy mắt lúc vâng sáng này bao phủ lấy bản thân, là trinh chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một đợt tiếng bước chân. Rõ ràng là tên thiếu chủ thần đan cảnh hậu kỳ kia đã xông lên tới tầng 6 rồi. Nhưng mà dưới sự chiếu rọi của vâng sáng này la trinh cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể giống như hóa thành cho tàn trở thành vô số khối thật nhỏ mà độc lập thân hình của hắn không ngừng nhạt dần giống như một làn khói xanh đang từ từ tiêu tán ngươi tên thiếu chủ tiết gia này đã lên kế hoạch từ rất lâu vậy mà lại bị la trinh nhanh chân chiếm mất hắn đau khổ đuổi theo sau từng tầng một nhưng lại thua ở nước cờ cuối cùng chính mắt thấy la trinh tặng cho hắn một nụ cười sán lạn rồi thân hình từ từ biến mất trong vầng sáng mà trước khi la trinh biến mất một luồng linh hồn của thanh long cũng chui thẳng ra Lặng lẽ thay đổi một chút hoa văn trên vòng tròn thân văn kia. Trong nháy mắt la trinh biến mất, bỗng nhiên trên đỉnh của thăng long đài này xuất hiện một luồng sáng màu trắng, bắn thẳng lên bầu trời. Luồng sáng này xuyên qua những tầng mây dày đặc, xuyên qua những đợt gió mạnh mẽ, xuyên qua cả tầng không gian chăng chịt những vết nứt, cuối cùng tiêu tán ở phía chân trời. Ồ, không ngờ tên thiếu chủ tiết gia này lại đi được. Ánh mắt của phu nhân độc huyết dập dờn khi nhìn về phía thăng long đài cũng lập tức nhiệt tình hẳn lên. Tương truyền rằng Thăng Long Đài này thật ra là điểm truyền tống mà tộc chân Long xây dựng trong hàng tỷ đại thế giới, thông qua điểm truyền tống này có thể tiến thẳng vào thượng giới, xem ra lời đồn này là sự thật. Chỗ đại thế giới này của La Trinh, do một số nguyên nhân đặc biệt nên bây giờ không còn cách nào để phi thăng nữa, cho dù có vượt qua cửu hư lôi kiếp thì vẫn không có cách nào để phi thăng như trước, đã qua vạn năm, vẫn chưa ai có thể phi thăng lên thượng giới, nguyên nhân trong đó thì không ai biết được. Sở dĩ Thăng Long Đài bị mấy tông môn tứ phẩm, ngũ phẩm này nhìn chúng. Một mặt là vì có thể trợ giúp đệ tử tăng cao tu vi, ánh sáng tạo hóa của tộc chân long còn nghỉ thiên hơn so với mấy thứ đan dược giúp nâng cao tu vi, hơn nữa lại không có bất cứ tác dụng phụ nào. Mặt khác, với tư cách là một con đường thông lên thượng giới, nếu mượn được đường chân long trong thang long đài thì có thể đặt chân lên thượng giới rồi. Rất nhiều cường già đứng đầu cho dù đã vượt qua cửu hư lôi kiếp nhưng lại không cách nào đột phá được tu vi, dù tuổi thọ có tăng lên mấy nghìn năm thì cuối cùng vẫn phải buồn bực sầu não mà chết, hóa thành bụi đất bị nhấn chìm trong con sông dài lịch sử Từ thọ là thứ nhân loại vĩnh viễn không có cách nào vượt qua chỉ có phi thăng lên thượng giới mới có thể theo đuổi một cấp độ sinh mệnh cao hơn hầu như tất cả võ giả đều không thể bỏ qua sự hấp dẫn này vừa rồi phu nhân độc huyết biết rõ thiếu chủ tiết gia đã vào trong thăng long đài vì vậy giờ phút này nhìn thấy luồng sáng bắn về phía chân trời cũng cho rằng người rơi đi là thiếu chủ tiết gia chứ không ngờ rằng thiếu chủ tiết gia vẫn còn đang buồn bực ở tầng thứ sáu kỳ quái rốt cuộc là chỗ nào không đúng Thiếu chủ tiết gia này đã đặt ngọc bội long hành lên thần văn đình tròn, thế nhưng lại không cách nào khởi động được nó. Rõ ràng lúc nãy tên nhóc kia đã được truyền tống đi, hơn nữa hắn vốn không có ngọc bội long hành trong tay, tại sao bây giờ đến ta thì lại không được. Mặt thiếu chủ tiết ra đời vẻ phiền muộn, tất nhiên hắn không biết rằng trong nháy mắt La Trinh rời khỏi nơi này, Thành Long đã lặng lẽ thay đổi thần văn này một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, thiếu chủ tiết ra tháo ngọc bội hình rồng từ trên vách đá nghiêng xuống, trong nháy mắt lúc hắn vừa mới thao ra trong thần văn hình tròn kia lại tràn ra ánh sáng thành công rồi vẻ mặt thiếu chủ tiết ra vui vẻ hắn vội vàng chui vào trong luồng sáng kia chỉ một lát sau thân hình của hắn cũng bắt đầu mờ dần cả người biến thành một cái bóng mờ nhạt biến mất không thấy đâu nữa đám người ninh vũ điệp nhìn thấy luồng sáng trên đỉnh thăng long đài lại phát sáng thêm lần nữa trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái vừa rồi không phải mới có một người truyền tống đi à sao giờ lại có thêm một luồng sáng nữa chỉ có trên mặt ba vị võ giả thần đan cảnh của tiết gia mới toát ra vẻ vui mừng Xem ra thiếu chủ cũng thành công rồi. Tất nhiên ba người biết rõ, luồng sáng thứ nhất hẳn là tên nhóc kỳ quái chui vào thăng long đài lúc trước mà không phải thiếu chủ tiết ra bọn hắn. Lúc đó ba người vốn còn có chút lo lắng, bây giờ nhìn thấy luồng sáng kia mới thấy yên tâm. Cho dù bọn hắn không giành được thăng long đài này, nhưng nếu có thể đưa thiếu chủ nhà mình lên thượng giới rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt, chỉ cần thiếu chủ đột phá hư kiếp cảnh thì có thể dẫn tiết ra từ tam phẩm vào tứ phẩm. Ai ngờ ánh sáng trên đỉnh thăng long đài vừa lóe lên một cái thì bỗng nhiên có một người bị phun ra khỏi ánh sáng, người đó vô cùng chật vật, lộn mấy vòng trên không trung, rất vất và mới ổn định được thân hình của mình, đánh giá bốn phía, ta đang ở đâu, thiếu, thiếu chủ. Một vị võ giả thần đan cảnh của tiết gia kêu lên. Đến lúc này tên thiếu chủ tiết gia kia mới hiểu rằng hắn đã truyền tống thất bại. Sau khi trải qua trăm cây nghìn đắng sao hắn lại không biết mình bị tên nhóc kia đùa bỡn cơ chứ, thiếu chủ tiết gia không nén được lửa giận trong lòng lớn tiếng nổi giận mắng sao lại không thành công được chứ cuối cùng là có chuyện gì xảy ra thiếu chủ bọn họ tên võ giả thần đan cảnh kiên nhắc nhở thiếu chủ tiết ra thiếu chủ tiết ra ngẳng đầu nhìn lên vẻ mặt lập tức sợ hãi trên đỉnh đầu của hắn lại bất ngờ có mấy vị cường giả hư kiếp cảnh đang lơ lửng hắc nhắc cúi đầu hỏi thiếu chủ tiết ra nhóc con người vừa mới truyền tống đi là ai tên thiếu chủ tiết ra này có lẽ đối với võ giả tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh mà nói chính là một sự tồn tại giống như thần thánh Nhưng đứng trước mặt một đám cường giả mạnh nhất trung vực này thì lại giống như một con dê đang đợi bị làm thịt, không có chút khả năng phản kháng nào. Vì vậy thiếu chủ tiết ra thành thành thật thật trả lời, được truyền tống đi trước đó là một tên tiên thiên cảnh, ta không biết hắn, kết quả lại bị hắn vượt lên trước mắt. Nói xong, trên mặt thiếu chủ tiết ra toát ra vẻ bi phẫn, hắn thật sự không nghĩ ra tên tiểu tử kia đã động tay động chân cái gì, sao hắn có thể đi, nhưng bản thân mình gia toat ra ve bi phan han không cách nào đi được. Tiên thiên cảnh Ninh Vũ Điệp nhướng mày Tên tiên thiên cảnh này đúng là quất đoán, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh bọn hắn có muốn đi cũng phải chuẩn bị thật tốt một phen, không ngờ rằng người chuyển đi hôm nay lại là một tên tiên thiên cảnh. Ninh Vũ Điệp không biết rõ hướng đi của La Trinh, tất nhiên không thể đoán là La Trinh được, dù sao võ giả trong thiên hạ này nhiều biết bao nhiêu, trong hơn mấy chục, mấy trăm triệu võ giả, chắc chắn không hề ít võ giả là tiên thiên cảnh, tất nhiên sẽ khó mà tưởng tượng ra lại có sự trùng hợp đến vậy. Kỳ quái thì kỳ quái. Có điều mấy vị tông chủ đại tông môn ở đây quan tâm nhất chính là việc sở hữu thang long đài này, lại thấy phu nhân độc huyết nói, chuyện này, nhất định là phải ngồi xuống nói cho rõ ràng, có điều trước đó, không phải chúng ta nên xử lý xong con ứng long kia trước sao, rào. Linh trí của con ứng long này không thấp, thân là thú bảo vệ thang long đài, lập tức nó đã có một loại dự cảm chẳng lành, đối diện với mấy vị cường giả tuyệt thế này, cho dù nó có muốn chạy trốn thì tính mạng cũng có chút gai gò. Là trình cảm thấy bản thân bị vây trong hư không? Mỗi một tế bào trong thân thể đều hóa thành từng khối nhỏ bé nhất, lấy tọc độ nhanh nhất mà lao như điên, trong hư không này La Trinh thậm chí còn quên mất thời gian, càng không có khả năng biết mình đang ở nơi nào. Hồi lâu sau, La Trinh mới cảm nhận được thân thể của mình giống như một bức tranh đang được chấp vá, bắt đầu ghép lại từng chút từng chút một, cuối cùng thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, đến đích rồi, chỗ này là chỗ nào. Lạt vào tầm mắt La Trinh là một tòa thanh trì màu xanh. Còn sau lưng hắn là một hàng truyền tống trận, hắn quay đầu nhìn lại, những truyền tống trận này xếp thành một hàng, lúc nhúc kéo thẳng đến cuối tầm mắt, vì tiện tính toán một chút thì chỉ sợ có đến hơn 10 vạn truyền tống trận. Sao lại có nhiều truyền tống trận như vậy? Nhìn thấy nhiều truyền tống trận như thế đã khiến La Trình bị rung động rồi. Trong đại thế giới của La Trình, muốn xây dựng một cái truyền tống trận cần phải tốn không ít đá chân nguyên cực phẩm, thế nhưng nơi đây lại có hơn 10 vạn cái truyền tống trận, số lượng này cũng khoa trương quá rồi nhỉ? Ai ngờ Thanh Long lại không cho là đúng, nói: hát một cái truyền tống trận này ứng với một thăng long đài, ngươi cảm thấy mười vạn cái chuyển tống trận này là rất nhiều, nhưng thật ra đây chỉ là một phần của tộc chân long chúng ta thôi, bởi vì tòa thành này là tòa thành được xây dựng chuyên cho nhân tộc có long mạch như các ngươi. Đây cũng coi như một phần của nhân tộc các ngươi, tộc chân long cũng không phải chỉ có long tộc, mà nhân tộc long mạch cũng thuộc về tộc chân long. Trong cơ thể những nhân tộc long mạch này chất chứa tinh huyết của chân long, cũng có thể tu luyện công pháp mạnh nhất của long tộc. Thậm chí trong nhân tộc Long Mạch này cũng có cường giả có thể so với chân Long. Tộc Long Mạch này tồn tại rất nhiều giới hạ giới, vì vậy Long tộc mới xây dựng nhiều thăng Long Đài làm thành một lối đi phi thăng lên thượng giới cho bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao những cường giả đứng đầu trung vực lại hy vọng có thể mượn thăng Long Đài để lên thượng giới. Dù sao thăng Long Đài cũng được tính là một con đường tắt do tộc chân Long xây dựng. Là trình quan sát một lát rồi đi về phía thành trì màu xanh trước mắt. Lúc này mấy tên thị vệ mặc quần áo màu xanh cũng cưỡi một loại quái thú nửa người nửa chim, vây quanh La Trinh. mươi 422, giam giữ. Thực lực của đám thị vệ này, La Trinh lại không nhìn rõ được trình độ. Sau khi vây La Trinh lại, gã thị vệ cầm đầu ngồi trên lưng con quái thú nửa người nửa chim lạnh lùng đánh giá La Trinh. Không phải người của tộc ta, nhưng lại dùng thăng long đài, bắt lấy hắn, ra một nghìn năm rồi mới thả. Sau khi gã thị vệ cầm đầu nói xong, trong tay mấy gã thị vệ sau lưng liền xuất hiện một quả cầu nhỏ màu xanh biếc Những quả cầu nhỏ này thả ra từng sợi tơ màu xanh, ập tới bao phủ lấy La Trinh, trói hắn lại cực kỳ chặt chẽ. Sau đó đội thị vệ này kéo theo La Trinh lao nhanh vào trong thành trì màu xanh kia. Từ đầu tới cuối, không cho La Trinh có cơ hội để giải thích. Giam giữ một nghìn năm, trò đùa này hơi lố rồi đấy. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười khổ, thanh long, tộc chân Long các người hình như không được thân thiện lắm. Hắc hắc! Trong người người không có máu của tộc của tộc chân Long chúng ta, nên không được tính là tộc nhân của tộc chan Long giới hạ giới. Tự tiện sử dụng thăng long đài để lén lút đi lên nên tất nhiên phải bị trừng phạt, bình thường là sau khi ra một nghìn năm sẽ trục xuất người đi, thanh long không chọn là đúng nên cờ cười nói. Quy định này năm đó do chính ta định ra đấy. Tộc chân Long chính là một chủng tộc khổng lồ, trong đó có chân Long, cũng có các chủng tộc có được huyết mạch long tộc khác, vì như nhân tộc Long Mạch chứa tinh huyết Long tộc, trong tộc chân Long cũng được xem như một chủng tộc mạnh mẽ. Trong đó có không ít chủng tộc đều ở hạ giới. Vì vậy tộc chân Long mới xây dựng vô số thăng long đài giải rác dưới hạ giới như vậy. Những thăng long đài này chính là dùng để tộc nhân của tộc chân Long phi thăng lên, nếu như có tộc khác mượn dùng thăng long đài để phi thăng thì sẽ phải trả cái giá lớn là bị giam giữ 1.000 năm. Điều buồn cười chính là tên thiếu chủ tiết gia thần đan cảnh kia còn định mượn dùng thăng long đài này, mà không biết thanh long đã thay đổi thần văn trên thăng long đài. Có điều, thanh long ngăn cản hắn truyền tống, nhưng thật ra là đã cứu hắn một mạng. Bởi vì cho dù là thần đan cảnh thì tuổi thọ cũng chỉ có bảy tám trăm năm mà thôi. Nghe nói như thế, La Trinh lại càng bó tay. Hiện tại tuổi thọ của hắn cũng chỉ có vài chục năm, hơn nữa lấy tu vi lúc này của hắn thì tối đa cũng chỉ sống được hai ba trăm năm là cùng, một nghìn năm sau thì chỉ sợ đến hải cốt cũng chẳng còn. Yên tâm. Tộc chân Long là nhà của ta, mặc dù vì có vài nguyên nhân nên ta không thể lộ diện trực tiếp được, nhưng mà có ta ở đây, sao lại để cho người chịu thiệt được, thanh long thản nhiên nói. Lời Thanh Long nói cũng khiến La Trinh thoáng yên tâm hơn. Dưới sự lôi kéo của đám thị vệ, La Trinh nhanh chóng tới gần tòa thành khổng lồ kia. Tòa thành này lớn đến mức khiến La Trinh khó có thể tưởng tượng, chỉ là một bức tường thành mà lại đồ sộ giống như một ngọn núi. Trên tường thành này được vẽ những đường vân cực lớn, mỗi một đường vân đều dài đến hơn vài dặm, đan xen vào nhau, tạo thành một hoa văn thật phức tạp. Đây là thần văn, thần văn lớn như vậy, không phải là người vẽ đây chứ? La Trinh nhìn hoa văn trên tường thành hỏi, Thanh Long khinh thường nói, hát Một tòa thành xa xôi của nhân tộc Long Mạch chuyên tiếp đón những tộc nhân giới hạ giới, có tư cách gì để ta phải ra tay? Đừng nói là tòa thành này, cho dù là chủ thành của nhân tộc Long Mạch cũng không có tư cách này. Nói tới thực lực chân chính, có lẽ Thanh Long cũng không được tính là đứng đầu trong tộc Chân Long, nhưng mà nói về thần văn thì Thanh Long lại có sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy, nó biết vẽ trận pháp Đại Thiên Chân lung, chính là trận pháp để bảo vệ những nơi quan trọng của tộc Chân Long. Trong cả Chân Long giới này, số lượng thành chỉ giống thế này không biết có bao nhiêu cái. Sao nó phải ra tay? Chỉ một lát sau, đám thị vệ kia đã mang La Trinh vào cổng thành. Đi thẳng một đường xuyên qua nội thành, La Trinh cẩn thận quan sát từng người trong cảnh này. Phần lớn những người ở đây La Trinh hoàn toàn không nhìn ra Tu Vi, chỉ có một ít người hán miễn cưỡng có thể phân biệt được, chính là chiếu thần cảnh. Thậm chí còn có cường giả thần đan cảnh, rõ ràng nhân tộc lòng mạch này có được bí pháp nào đó để che giấu Tu Vi của mình. Nhưng hán cũng biết rõ, không thể nghi ngờ là Tu Vi của những người này cao đến đáng sợ. Đi xuyên qua thành trì này một lúc lâu Cuối cùng cũng đi vào một tòa nhà gần cụ nát. Vừa vào trong đó, La Trinh nhìn thấy một hàng song sắt màu đen ụ ám. Giờ thì hắn mới hiểu ra, nơi này là ngục giam. Sau đó La Trinh bị nhét vào trong một gian phòng giam gần bên ngoài, cửa sắt phòng giam đóng lại đánh ở một tiếng. Trong phòng giam này giam giữ không ít người, đứng lẻ tẻ tản ra xung quanh, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc ngồi xuống khoanh chân tu luyện. La Trinh tùy tiện đánh giá qua một lượt, hình như loại tu vi nào cũng có, chiếu thần cảnh, thần đan cảnh. Thậm chí còn có cường giả hư kiếp cảnh cũng bị nhốt vào giống thế. Những võ giả này cũng không phải người của trung vực, hẳn là đến từ nghìn nghìn vạn vạn hạ giới, chỉ sợ ở lại thế giới của mình. Bọn hắn cũng là bá chủ một phương, những người này, có lẽ cũng giống như mình, đều là người vượt qua thăng long đài trái phép, cường giả lợi hại như vậy mà vẫn bị ra một nghìn năm. La Trinh cũng lắc đầu, xem ra nếu không có dòng máu của tộc chân Long, muốn thông qua thăng long đài để đến đây trái phép thì nhất định là một ý tưởng giờ tễ. Ở hạ giới, có thể nói hư kiếp cảnh đã là người hùng chiếm khứ một phương rồi, nhưng sau khi phi thăng đến đây thì cũng chỉ có thể thành thật bị giam giữ một nghìn năm giống như một con mèo con biết nghe lời vậy. Cái quy định Thanh Long đặt ra năm đó đúng thật là, làm sao bây giờ? Dẫn ta quay về nhà, hẳn là ngươi có thể nghĩ ra cách đúng không? La Trinh hỏi, Thanh Long cười nhàn nhạt, nhạt, dùng giọng điệu bày mưu tính kê nói, lấy một tờ giấy ra, còn có mực nước đã pha xong. La Trinh gật đầu, theo yêu cầu của Thanh Long mà mang vật liệu mực nước đã pha xong từ trước ra lại lấy một lá bùa dùng để vẽ thần văn ra trải trước mặt mình, sau đó hắn nâng bút phù văn trong tay lên. Và lúc này, Tách Long thả một tia linh hồn ra, sau khi nhập vào trong bút phù văn của La Trinh, cánh tay La Trinh lập tức chuyển động trên giấy. Đám võ giả hạ giới phi thăng trái phép nhìn thấy hành động của La Trinh, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ kỳ quái, có một gã võ giả còn cười nói: "Hóa ra ngươi là một phù văn sư, với thực lực này của ngươi, không biết có mấy ai có ý phi thăng trái phép lên như thế nhỉ?" La Trinh còn thiếu một bước nữa là tiến vào chiếu thần cảnh. Tu vi tiên thiên đại viên mãn, chỉ sợ là tu vi thấp nhất trong đám người phi thăng trái phép. La Trinh lừa để ý đến võ giả kia, bản thân chỉ tập trung hạ bút vẽ thần văn. Ông đây đang nói chuyện với người đấy, có nghe thấy không? Gã võ giả kia lạc cường giả thần đan cảnh, khi còn ở hạ giới luôn làm mưa làm gió, nhìn thấy một tên tiên thiên cảnh nhò nhỏ như La Trinh mà cũng dám ngõ lơ bản thân thì sao có thể không tức giận cho được, ồn ào nhốn nhau cái gì, còn lao nhau nữa, giết không tha. Đúng vào lúc này bên ngoài phòng giam có mấy tên thị vệ cầm trường thương trong tay đi đến quát với bên trong vẻ mặt gã võ giả kia thay đổi chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống bên cạnh phi thăng trái phép từ thăng long đài lên rồi gặp đám thị vệ này tất nhiên mấy tên cường giả này sẽ không chịu khoanh tay đi vào khuôn khổ thế nhưng đừng nói tu vi của hắn là thần đan cảnh cho dù có lạc cường giả hư kiếp cảnh thì vẫn không có cơ hội phản kháng như cũ vẫn bị mấy tên thị vệ kia bắt lại một số người nhìn thấy thần văn la trinh vẽ ra thì vẫn còn chú ý bản tán Tên nhóc này còn trẻ như vậy mà đã biết cách vận dụng bút pháp hoàn mỹ. Cho dù là ở đại thế giới nào, phù văn sư có được bút pháp hoàn mỹ đều vô cùng hiếm thấy. Có điều bức thần văn này cũng không phải do La Trinh vẽ mà là do Thanh Long vẽ ra. Sau khi vẽ xong bức thần văn này, bút phù văn lại để lại một đống ký tự kỳ lạ ở viên thần văn. Những chữ này La Trinh nhìn cũng không hiểu dù chỉ một chữ, chắc hẳn là chữ viết của tộc chân Long. Sau khi viết xong những chữ này, nó còn vẽ thêm một dấu long văn nho nhỏ ở đằng sau. Đã xong. Ngươi giao bức thần văn này ra đi, nói là Trinh lên cho thành chủ tòa thành này, thanh long dặn dò nói. La Trinh gật đầu, sau khi dọn xong hết những thứ trên mặt đất thì đi về hướng song sát, nhẹ nhàng gõ lên song sát, chuyện gì, mấy tên thị vệ tuần tra cách đó không xa đi tới, lạnh lùng quan sát La Trinh, ta muốn giao thứ này cho thành chủ của các ngươi, La Trinh được thần văn trong tay giao cho đám thị vệ kia. Thành chủ, mấy tên thị vệ liếc nhìn nhau, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, tất nhiên sau đó cũng cười lên ha ha, thành chủ. Ngươi có biết thành chủ của bọn ta là ai không? Đám võ giả giới hạ giới này chính là như thế, vừa mới bỏ lên nên thường vẫn không biết trời cao đất rộng là gì. Cho nên mới phải giam bọn chúng một nghìn năm, để bọn chúng biết rõ nơi đây là nơi nào. Vẻ mặt La Trinh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ giơ thần văn trong tay lên nói. Các ngươi xem trước coi đây là thứ gì đã rồi hắng quyết định có muốn giao lên cho thành chủ hay không? Nghe La Trinh nói thế, đám thị vệ nhìn lướt qua thần văn trong tay La Trinh. Trong đó có một tên thị vệ nhìn thấy dấu long văn ở một góc thần văn thì vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, lập tức giật lấy thần văn trong tay La Trinh. Sau đó giọng nói run rẩy hỏi, bức thần văn này, ngươi lấy được từ đâu? mươi 423, tinh huyết Trần Long. Thấy vẻ mặt đám thị vệ kích động như thế, La Trinh cũng không biết nói gì. Thanh Long lại nói trong đầu La Trinh. Nói cho hắn biết, bức thần văn này là lúc ngươi ở hạ giới, gặp được một vị đạo nhân tên là Thanh Huyền, tặng cho ngươi một cơ duyên. La Trinh gật đầu thuật lại lời nói của Thanh Long một lần. Vẻ mặt đám thị vệ kia cũng cẩn thận hơn, một người trong đó gật đầu với La Trinh, mở cửa song sắt ra trước, thả La Trinh ra ngoài. Đám người hạ giới phi thăng trái phép nhìn thấy La Trinh được thả, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra với tên tiên thiên cảnh này vậy? Tùy tiện viết viết vẽ vẽ trên mặt đất là được thả ra à? Ngươi cửa ở đây trước, chuyện này ta sẽ đi báo cáo với thành chủ." Tên thị vệ cầm thần văn trong tay vội vàng chạy ra ngoài mấy tên thị vệ khác cũng mời La Trinh đứng chở một bên. Thanh Long, ngươi để lại tin tức gì trên bức thần văn kia? La Trinh hỏi. Thanh Long cười hắc hắc, không để lại tin tức gì cả. Chẳng qua chỉ để lại một luồng khí tức của linh hồn ta trên đó mà thôi. Tay thị vệ này không phân biệt được, nhưng hắn có thể hiểu được dấu long văn ta để lại. Thì ra là thế. La Trinh khẽ vốt cầm, Thanh Long lại nói với La Trinh. Tòa thành trì này cũng không phải thành chính của chân long giới bọn họ, nhưng là thành trì để nhân tộc long mạch tiếp đón những người phi thăng lên từ hạ giới nên nó vốn là một tòa thành chuyên để tinh anh của nhân tộc Long Mạch tu luyện. Cho dù là người của tộc Long Mạch nào phi thăng từ giới hạ giới lên đều phải tiến hành thử luyện trong tòa thành này mới có thể bước vào chân Long giới, như vậy cũng thuận lợi cho tộc chân Long tuyển chọn thiên tài cho tộc của mình. Trong thần văn kia của Thanh Long cũng không đòi hỏi quá nhiều thứ, chẳng qua là muốn thành chủ cho La Trinh một cơ hội để được huấn luyện thôi. La Trinh gật nhẹ đầu, thân là một phó giả, nếu đã muốn đi lên đỉnh cao của võ đạo thì tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để đoạt được. Tuy Thanh Long sẽ giúp, nhưng tuyệt đối sẽ không ôm lùm nhiều việc. Nếu mình ỉ lại vào Thanh Long thì điều đó chính là hại bản thân mình. Thanh Long giúp mình thoát khỏi nỗi khổ một nghìn năm tù ngục, vậy cũng đủ rồi. Dù sau đây cũng là nơi tu luyện ở thân du sao có lẽ mình cũng sẽ đạt được những lợi ích không nhỏ. Nếu ngươi đã về được chan Long giới rồi, sao lại không muốn lộ mặt thật? La Trinh tò mò hỏi. Cái lò luyện thần bí này còn có Hác Hỏa và Thanh Long, một trong chín con rồng trong đó, đối với La Trinh mà nói là một bí ẩn rất lớn. La Trinh có thể từng bước đi được đến ngày hôm nay cũng là dựa vào bí ẩn này, vì vậy vào lúc này La Trinh mới mở miệng hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Thanh Long trầm mặc một hồi, sau đó mới thở dài yếu ớt một hơi, trong giọng nói già nua của nó ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. Cho dù quay về rồi thì sao, có phải chuyện không thể nào thay đổi được, thì vẫn cứ không cách nào thay đổi như trước. Không biết vì sau khi nghe giọng điệu này của Thanh Long, trong lòng La Trinh có hơi chua sót. Vì còn Thanh Long này sống nhợ ở sâu trong đầu La Trinh. Thế nhưng nó vẫn luôn đứng ở một vị trí vô cùng cao để nhìn xuống bản thân La Trinh Đối với nó mà nói, bất cứ chuyện gì ở hạ giới cũng không đủ để khiến nó thấy bất ngờ Bây giờ xem ra, cho dù là ở chân long giới này thì địa vị của nó cũng cao không thể tượng tượng nổi. Nhưng một tiếng thở dài vừa rồi lại khiến cho La Trinh có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc Giống như lúc trước khi mình còn ở La Gia nhận hết những khuất nhục, thở dài thật sâu một tiếng Có lẽ, bản thân Thanh Long cũng có một quá khứ khó nói nên lời La Trinh cũng không hỏi rõ ngọn nguồn Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù là ở hạ giới cũng chẳng đủ nhìn, thì cho một tòa thanh trì ở ngoài rìa chân long giới này, chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi nho nhỏ mà thôi. Hắn hoàn toàn không có cách để giúp đỡ thanh long bất cứ chuyện gì, nhưng vậy không có nghĩa là La Trinh không có quyết tâm này. Sau khi đợi một lúc lâu, cuối cùng tên thị vệ kia cũng vội vàng chạy về, vẻ mặt đã khôi phục như thường, gật nhẹ đầu với La Trinh, tiện tay ném một tấm minh bài cho La Trinh rồi nói. Thanh chủ đã biết rồi người có thể tiếp nhận huấn luyện cùng với những người có long mạch phi thăng khác người đi theo ta lạ trình khẽ gật đầu hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần một câu của thanh long thì thành chủ của thành trì này sẽ tự mình đến tiếp đón bản thân sau khi cầm minh bài lên la trình đi theo tên thị vệ kia ra khỏi ngục giam để lại ánh mắt hầm mộ đến chết của đám người phi thăng trái phép kia dưới sự hướng dẫn của tên thị vệ này vượt qua non nửa thành trì ấn tượng lớn nhất của la trình đối với tòa thành này chính là lớn cho dù là thị vệ dẫn hắn theo Cứ loại quái thú nửa người nửa chim này thì cũng mất một lúc lâu mới đến một khoảng sân rộng ở chỗ khác của thành. Những kiến trúc của lòng tộc khổng lồ, nhưng lại không tinh xào, tất cả đều vô cùng thô cạnh. Bước vào trong sân rộng thì có hai lão già đi về phía La Trinh. Không có gì bất ngờ, La Trinh vẫn nhìn không ra tu vi của hai người này. Đây có lẽ là bọn họ dùng một loại bí thuật nào đó để che giấu tu vi của mình, hoặc là tu vi cao đáng sợ, đến mức La Trinh hoàn toàn nhìn không ra. Ồ, người này cũng không phải nhân tộc Long Mạch chúng ta. Chỉ là một nhân loại bình thường, sao lại đưa đến đây? Một người buồn bực hỏi, không đúng, hình như trên người hắn có giấu một chút sức mạnh giao lòng, hình như từng hấp thu máu giao lòng, có điều hắn cũng không được tính là tộc nhân lòng mạch chúng ta. Một người khác nói xong rồi cũng lắc đầu, tên thị vệ dẫn La Trinh đến đây lập tức nói, thành chủ đã phát minh bài cho hắn rồi, nói là đặc cách cho người này tham gia huấn luyện, là lệnh của thành chủ sao, trên mặt lão già toát ra vẻ kinh ngạc, đánh giá La Trinh một chút. Lão ta cũng đang suy đoán xem rốt cuộc La Trinh có quan hệ gì với Thành Chủ. Dù thế nào lão cũng nghĩ không thông, một kẻ ngoại tộc thực lực mới đến tiên thiên cảnh phi thăng lên, sao lại có quan hệ gì với Thành Chủ được. Có điều Thành Chủ không tự mình tới đây nên chắc hẳn quan hệ giữa tiểu tử trước mắt này với Thành Chủ cũng chỉ bình thường thôi, chẳng qua phải lãng phí một giọt máu chân lông rồi. Đã như vậy thì ngươi, theo ta tới đây, chúng ta đi nhận máu chân lông trước, sau đó ta lại dẫn ngươi đi huấn luyện. Lão giả gật đầu. Đi nhận máu chân lông, La Trinh sững sờ. Hắn không ngờ rằng chỉ tham gia huấn luyện đã có thể nhận được máu chân long. Chỉ cần là người có nhân tộc long mạch ta phi thăng lên thì đều có thể nhận một giọt máu chân long, tăng cường nồng độ huyết mạch trong cơ thể. Mặc dù ngươi là người ngoài, nhưng nếu đã được thành chủ đặc cách rồi thì vẫn có thể nhận một giọt máu chân long theo lệ cũ này." Lão già gật đầu nói. Nói cho cùng thì nhân tộc long mạch là nhân loại được kế thừa huyết mạch chân long, nồng độ huyết mạch trong cơ thể những nhân tộc long mạch từ hạ giới lên đều không giống nhau, có người nồng độ huyết mạch trong cơ thể rất thấp. Một vài người thì lại rất cao, ví dụ như nồng độ máu thanh loan trong cơ thể mạc phụ hình chỉ. Có thể xem như là trung bình. Có điều cho dù là cao hay thấp thì bọn họ đều được tặng một giọt máu chân lông. Đưa minh bài cho ta. Ta phải dùng minh bài này mới có thể nhận máu chân lông được. Lão giả đưa tay nói. La Trinh vừa đưa minh bài ra vừa nói với thanh lông. Lòng tộc các người hào phóng thật đấy, tùy tiện là có thể tặng một giọt máu chân lông, hát. Tộc chân lông chúng ta, chỉ riêng cái đầu của mỗi con chân lông trưởng thành đã dài và nhìn dặm thậm chí còn đến mấy vạn dặm máu trong cơ thể chảy ra có thể nhấn chìm hết cả trung vực các ngươi thì một hai giọt máu chân long đã là cái gì thanh long cười che La Trinh kiến thức hạn hẹp La Trinh chép miệng tặc lưỡi cái loại thần thú siêu cấp này đúng là hắn không tưởng tượng ra nổi đi theo ta lão già nói rồi dẫn La Trinh đi xuyên qua cái sân rộng này lão đi vào một đại điện màu tím đồng thời để La Trinh đứng chờ bên ngoài chỉ một lát sau lão đi ra khỏi đại điện ném minh bài vào một bình nhỏ màu xanh cho La Trinh người tìm một chỗ hấp thu hết giọt máu chân long này là có thể tham gia huấn luyện rồi bên kia là mật thất dùng để tu luyện sau khi hấp thu xong thì tới tìm ta cầm bình nhỏ màu xanh này la trinh cảm giác dường như trong đó có thứ gì còn sống đang muốn trốn ra ngoài vậy dựa theo phương hướng mà lão ta chỉ la trinh tùy tiện tìm một gian mật thất để tu luyện sau khi đóng cửa lại thì khoanh chân ngồi xuống trên đệm cói sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở bình nhỏ này ra tích một giọt máu hình bầu dục nhảy ra khỏi chiếc bình nhỏ trôi lơ lửng trước mặt la trinh Chẳng qua chỉ là một giọt máu chân lông, nhưng La Trinh đã cảm nhận được một lủng vi thế khó nói nên lời chất chứa bên trong nó. Nếu ngươi vẫn còn muốn nhìn thì hay là để ta hấp thụ sạch cho rồi. Bỗng nhiên Thanh Long cười hắc hắc nói. Tất nhiên La Trinh sẽ không đồng ý, Vĩ Môi nói. Cũng chỉ có một giọt, lần này ngươi cứ đứng nhìn đi. Nói xong, hai tay La Trinh rũi ra, một lùng chân nguyên tràn ra ngoài bao bọc giọt máu ấy vào trong rồi đưa vào miệng của mình. Giọt máu chân lông này còn dồi dào hơn máu dao lông sao long lúc trước. Lúc đó hắn ngâm trong ao máu dao lòng ở thử luyện giả chi lộ đã thấy vô cùng nồng đậm, cho dù máu có bắn tung té ra bên ngoài cũng sẽ tự động hợp thành một thể, nhưng mà giọt máu chân lòng trước mắt này lại giống như có linh tính vậy, giờ phút này rõ ràng muốn tránh khỏi sự trói buộc từ chân nguyên của La. Trinh Sức mạnh của một giọt máu chân lòng vẫn là quá nhỏ bé, cuối cùng cũng trốn không thoát được van menh bị La Trinh hấp thụ hết. Vừa mới hấp thụ xong máu chân lòng, La Trinh đã cảm thấy hình như huyết mạch cả người mình, đang liên tục sôi trào lên. Một giọt máu chân lông kia cũng nhanh chóng lăn rộng ra khắp người La Trinh, hòa vào máu hắn như nước với sữa. của 424 Bi phương tiêm 1 Một, một bi phương tiêm, một dạng kiến trúc cổ của Ai Cập, có đỉnh nhọn, thần trụ hình vuông, nhỏ dần lên đến đỉnh giống như kim tự tháp, trên thân thường được khắc hoa văn. Máu của thần thú siêu cấp vô cùng mạnh mẽ, chỉ hòa một giọt vào huyết mạch La Trinh thôi cũng khiến thân thể hắn ứng hồng lên. Một lúc lâu sau, thời gian dần qua thì màu ứng hồng trên người La Trinh mới nhặt dần xuống. Phù la trinh thở dài một hơi trong cơ thể truyền đến một cảm giác ấm áp giống như từng cọng lông trên người đều được giãn nở ra hấp thu sạch giọt máu cho lòng này từ mặt nào đó mà nói thì la trinh cũng được xem như là tộc nhân của tộc long mạch chỉ có điều hắn chẳng qua là trường hợp đặc biệt mà thôi ra khỏi mật thất tu luyện la trinh lại tìm được lão giả kia lần này lão đánh giá la trinh rồi cười nói giờ thì nhìn thuận mắt hơn rồi cho dù thế nào thì ngươi cũng được xem như là tộc nhân long mạch ta đi theo ta sau đó dưới sự dẫn dắt của lão giả này la trinh đi qua những dãy nhà thì nhìn thấy xa xa có rất nhiều tấm bia phương tiêm được dựng đứng bên dưới mấy tấm bia này có vô số võ giả đang ngồi ngay ngắn dưới đó đối diện với bia giống như đang lĩnh ngụm điều gì chỉ đứng cách xa bên dưới nhưng la trinh vẫn cảm nhận được mấy tấm bia phương tiêm này truyền ra một luồng hơi thở huyền diệu mấy tấm bia phương tiêm này la trinh vừa mới mở miệng lão già biết rõ la trinh muốn hỏi cái gì lập tức trả lời những thứ này là bia phương tiêm linh hồn bên trên ghi chép lại các loại lực quy tắc căn bản Nếu quán tưởng bia phương tiêm thì có thể lĩnh ngộ được quy tắc, nhìn mấy tấm bia phương tiêm cực lớn kia là trinh nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh. Lúc trước hắn vào thử luyện giả tri lộ, đã từng lấy được một khối đá khắp nhỏ cỡ lòng bàn tay, hơn nữa lại còn không trọn vẹn, thế nhưng ở đây lại có nhiều bia phương tiêm như vậy. Mỗi một tấm bia phương tiêm không biết to hơn gấp bao nhiêu lần so với khối đá khắp kia, hơn nữa chúng vẫn còn nguyên vậy đấy. Những bia phương tiêm linh hồn mot hoi khi lanh luc truoc han vao thu luyen gia chi lo đa tung lay đuoc mot khoi đa khac nho co long ban tay hon nua lai con khong tron ven the nhung o đay lai co phải lan so voi khoi đa khac kia hon nua chung van con nguyen vay đay nhung bia phuong tiem linh hồn của mình vào trong đó mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ Lúc ngươi quán tưởng nhớ là không nên tham lam, nếu không làm minh hồn của mình bị tổn thương thì cái được không bù nổi cái mất đâu, lão giả giận dở. La Trinh gật đầu, đi qua từng tấm bia phương tiêm xung quanh đó. Mỗi tấm bia phương tiêm đều cao vài chục trượng, từng luồng hơi thở màu xám huyền ảo tản ra từ bên trong, có vài bia phương tiêm truyền ra luồng hơi thở nóng bức, thứ được ghi trong tấm bia phương tiêm này hẳn là quy tắc hệ hỏa, mà trong vài bia phương tiêm khác lại truyền ra từng luồng sức mạnh lạnh lẽo, có lẽ trong mấy tấm bia phương tiêm này ghi lại quy tắc hệ băng trong mấy tấm bia phương tiêm này ghi chép lại lực quy tắc căn bản. quy tắc căn bản chính là ý cảnh cơ bản nhất, giống như kiếm ý của La Trinh thật ra chính là một loại ý cảnh phát triển từ quy tắc hệ kim mà thôi. còn kiếm ý cực lôi mà Hoa Thiên mệnh lĩnh ngộ được thì là kiếm ý được dung hợp với quy tắc hệ lôi. ý cảnh và quy tắc căn bản không được phân chia cao thấp, có điều nếu nắm giữ được quy tắc căn bản rồi mới tiến tới nắm giữ những ý cảnh khác thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì đạm ý cảnh kia chẳng qua chỉ là thứ được suy ra từ quy tắc căn bản mà thôi. Cuối cùng, La Trinh dừng lại dưới một tấm bia phương tiêm màu xanh. Hắn cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc từ tấm bia này. Trong tấm bia phương tiêm này ẩn chứa lực không gian. Trong lòng La Trinh hơi động một chút. Lần đầu tiên La Trinh đi qua bão không gian đã lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian từ trong đó. Sau đó lại đi qua những không gian đổ nát, rồi lại lĩnh ngộ lực không gian trong khối đá khác. Nhưng quy tắc không gian nhận được từ đó lại không được hệ thống. Nếu có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian từ tấm bia phương tiêm này thì chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ đối với hắn. Vì vậy La Trinh cũng giống như những vỗ giả khác, ngồi thẳng xuống đất, nhắm mắt lại Lão giả long tộc kia nhìn La Trinh đầy bất ngờ, thú vị thật. Tên nhóc này lại chọn bia phương tiêm ghi chép quy tắc không gian. Thời gian là vương, không gian là tôn, hai loại quy tắc này là mạnh nhất trong các loại quy tắc căn bản. Có điều muốn lĩnh ngộ được cũng càng khó hơn, không ngờ hắn lại quyết đoán được như thế. Muốn quán tưởng thì phải lợi dụng linh hồn để chạm tới tấm bia phương tiêm này, nghĩ tới đây, La Trinh dẫn một tia linh hồn ra ngoài Linh hồn của hắn hóa thành sợi từ từ đến gần bia Phương Tiêm, trong nháy mắt lúc sợi linh hồn vừa mới chạm vào tấm bia thì bỗng nhiên nó lại truyền ra một lực hút, kéo linh hồn của hắn tới. Ồ, trong lòng La Trinh lập tức kinh hãi, và lúc này thể linh hồn thuần túy của hắn đã bám vào tấm bia Phương Tiêm kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bia Phương Tiêm, thấy linh hồn của những võ giả khác đang liên tục leo lên tấm bia Phương Tiêm này, có linh hồn của vài võ giả đã leo lên tới giữa tấm bia rồi. Leo lên sao? Hẳn là không có gì khó khăn, La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều bắt đầu leo lên trên thể linh hồn không có trọng lượng vì vậy leo lên cũng không tốn sức nhưng vào lúc la trinh vừa mới leo lên được một bước thì những đường vân không gian huyền ảo trên bia lại sinh ra một luồng lực lượng bài xích không ngờ là nó muốn đẩy hắn ra ngoài luồng lực lượng bài xích này hẳn là lực lượng của quy tắc không gian với trình độ thấu hiểu của ta với quy tắc không gian thì thế này vẫn chưa đủ để đẩy ta ra linh hồn la trinh cưỡng lại dính chặt lên bia phương tiêm rồi từ từ di chuyển lên phía trên sau khi di chuyển được khoảng một trượng hắn lập tức cảm giác được luồng lực lượng không gian bài xích này lại càng lớn hơn dưới lực đẩy như thế này bản thân hắn chỉ cần hơi không chú ý một chút sẽ bị đẩy ra ngoài ngay la trinh thẻ cao mày tốc độ leo lên cũng giảm đi rất nhiều muốn leo lên được bia phương tiêm này là rất khó đúng lúc này phía trên la trinh có một linh hồn bị bia phương tiêm bắn ra ngoài trong nháy mắt linh hồn ấy bị bắn ra cả người một vị võ giả đang ngồi dưới đất run rẩy kịch liệt vốn võ giả đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi mà giờ lại bỗng nhiên ngã nhào về phía trước Lúc bò dậy, ở khóe miệng có gì ra chút máu, vẻ mặt cũng đầy uể oải xem ra linh hồn của hắn bị thương không nhẹ. Có lẽ võ giả này miễn cưỡng leo lên trên nên mới bị thương như thế, thấy một cảnh như vậy, trong lòng La Trinh sợ hãi. Có điều từ bỏ chưa bao giờ là tính cách của La Trinh. Đối với cơ hội mà nghìn nghìn vạn vạn võ giả ở trung vực mơ ước thà thiết, sao La Trinh lại từ bỏ được chứ? Làm sao để vượt qua lực đẩy này đây? Nếu như lực đẩy này mạnh như thế, có thể đoán được rằng chắc chắn hắn sẽ té từ trên đó xuống. Vào lúc này, ánh mắt La Trinh hướng về những đường vân trên bia phương tiêm. Thoạt nhìn mấy đường vân kia giống như lộn xộn, nhưng hình như chúng lại được sắp xếp dựa theo một quy tắc nhất định nào đó. Ánh mắt La Trinh lập tức lóe lên. Bia phương tiêm này vốn lấy việc lĩnh ngộ làm chủ đạo, nếu như không thể lĩnh ngộ được những đường vân trên đó thì chuyện muốn leo lên là hoàn toàn không có khả năng. Lần này La Trinh lại quan sát, liền nhìn thấy có linh hồn của vài võ giả leo lên tới giữa bia phương tiêm thì không nhúc nhích nữa. Xem ra là đang lĩnh ngộ quy tắc không gian, hóa ra là như thế. La Trinh hơi gật đầu. Bây giờ hắn cũng không vội vàng leo lên trên nữa mà lại thông thả quan sát tấm bia phương tiêm này. Rất nhanh, cả người La Trinh đã đám chìm trong những đường vân chẳng chiệt. Lúc La Trinh bắt đầu cảm nhận thì vứt bỏ hết những tạp niệm ra bên ngoài, giống như giữa trời đất chỉ còn lại mỗi linh hồn của hắn cùng với những đường vân phức tạp này. Và lúc này, đến cả thanh long trong đầu La Trinh cũng hơi trận mắt, ít sâu một hơi, tên nhóc này. Năng lực lĩnh ngộ đúng là không tầm thường chút nào. Với tầm mắt của thanh long... Đúng là rất ít khi cảm thán một thứ gì đó, nhưng gặp phải người có năng lực lĩnh ngộ như La Trinh thì cũng nhịn không được mà khen ngợi. Đối mặt với những đường vân huyền ảo này, quy tắc không gian lĩnh ngộ được giống như thủy triều, mạnh mẽ tràn vào trong đầu La Trinh. Qua một nén nhang, hai nén nhang, lại ba nén nhang, linh hồn của La Trinh vẫn luôn nằm yên không nhúc nhích trên bia phương tiêm, cảm ngộ quy tắc không gian trên tấm bia này. Sau một canh giờ, La Trinh cảm thấy được hình như lực lượng không gian bài xích trên tấm bia phương tiêm này đã giảm xuống. Quả nhiên là thế Chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian đủ sâu là có thể leo lên cao hơn, không thể cưỡng ép leo lên bia phương tiêm, nếu không sẽ bị lực lượng không gian bài xích đẩy bật xuống ngay. Đợi đến lúc La Trinh lĩnh ngộ đủ rồi thì phần lớn lực bài xích trên bia phương tiêm đã biến mất, lên, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, La Trinh lại bắt đầu tiếp tục leo lên, tốc độ leo lên lần này của hắn nhanh hơn rất nhiều, liên tục leo lên tới 5-6 trượng. Linh hồn của từng võ giả dần bị La Trinh vượt qua. Trong đó có một gã võ giả chính là cường giả thần đan Cảnh. Dựa vào lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc không gian còn đang phải cưỡng chế chống lại lực đầy này, nhìn thấy La Trinh lấy tốc độ nhanh như thế vượt qua bản thân thì phải mặt đầy khiếp sợ, giống như thấy một chuyện nào đó khó lý giải, Sững sợ nói. Tên nhóc này điên à, đúng là La Trinh rất điên, cứ một mực leo lên như vậy, hai ba chục tên võ giả trên đỉnh đầu hắn gần như bị hắn bỏ lại phía sau chỉ trong nháy mắt. mươi 425, lời khiêu chiến từ khi, hả, vị lão giả dẫn La Trinh đến đây cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi giống thế. Trách nhiệm của lão là chọn ra người có thiên phú cao, những người phi thăng lên từ hạ giới mà vô cùng nhạy cảm với lực quy tắc. Dù sao giới hạ giới cũng không thể nào có lực quy tắc đầy đủ thế này để tu luyện, mà trên những tấm bia phương tiêm kia được ghi chép lực quy tắc nguyên vẹn nhất. Giống như trên bia phương tiêm có quy tắc hệ hòa thì ghi lại quy tắc hệ hòa tầng thứ nhất, còn bia phương tiêm chỗ la trình thì ghi lại quy tắc không gian tầng thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà tên nhóc này đã leo lên được một phần ba. Điều này nói rõ hắn đã lĩnh ngộ được gần một nửa quy tắc không gian tầng thứ nhất rồi, tốc độ nhanh đến vậy, lão cũng không biết phải nói gì nữa rồi. Có vài võ giả ở đây lĩnh hội rất lâu, thậm chí còn có một số võ giả nhân tộc Long Mạch Phi thăng lên từ hạ giới, vẫn luôn ở lại chỗ này suốt nửa năm, một năm, thậm chí còn lâu hơn, cũng bởi vì cơ hội lĩnh ngộ bia phương tiêm kia chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Có bia phương tiêm, tốc độ lĩnh ngộ lực quy tắc đúng là nhanh hơn rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là lực quy tắc không gian. Cho đến bây giờ lão vẫn chưa gặp qua người nào có thể leo lên nhanh như vậy. Chỉ có một lý do, tiểu tử này đã từng lĩnh ngộ lực quy tắc không gian, hơn nữa còn có chút thành tựu, cho nên mới có thể leo lên nhanh như vậy. Lão cảm thấy mình đã tìm được một lý do hợp lý, đợi sau khi hắn dừng lại, có lẽ cũng không leo lên tiếp được nữa. Nếu như tiểu tử này gặp được cơ duyên lớn nào đó dưới hạ giới, lĩnh ngộ được không ít lực quy tắc không gian thì mới giải thích được chuyện tốc độ leo lên lúc này nhanh như vậy. Nhưng lão lại không biết. Đúng là La Trinh từng lĩnh ngộ một chút lực quy tắc không gian, nhưng hoàn toàn là nhờ duyên phận đưa đẩy, căn bản thì chưa hoàn thành và hệ thống lại. Lúc La Trinh leo đến khoảng cách trên dưới 10 trượng, lực lượng không gian bài xích kia lại bắt đầu mạnh hơn. Không chỉ mạnh, mà thậm chí La Trinh còn cảm nhận được một chút cảm giác sắc bén, lực không gian ở đoạn giữa bia phương tiêm lại mạnh hơn, không thể leo lên nữa rồi. La Trinh ngưng leo lên trên, tiếp tục lĩnh ngộ lực quy tắc trên bia bia phương tiêm. Và lúc này, La Trinh đã vượt qua phần lớn võ giả khác trên bia trên đỉnh đầu chỉ còn lại lẻ tẻ vài người giờ đây ánh mắt của lão giả kia luôn nhìn chăm chú vào người la trinh lão muốn chứng minh một chút suy đoán của mình đúng vào lúc này lại có vài người đến cạnh lão giả cũng là một vị trung niên dẫn theo vài võ giả trẻ tuổi đến người trung niên kia nhìn thấy lão giả làm ra vẻ cười nói ngụy trưởng lão lần này các ngươi lại thu được mấy vị đệ tử tình anh lông mày ngụy trưởng lão lập tức nhăn lại lạnh lùng trả lời một người cũng không có nói vậy lần này các ngươi có sao người trung niên kia cười ha ha Vẫy tay với mấy người trẻ tuổi sau lưng hắn rồi nói, là đệ tử đại tông môn của nhân tộc Long Mạch chúng ta dưới hạ giới, vừa mới phi thăng lên, bốn người có lẽ đều có thể đánh giá là tộc nhân tinh anh, ha ha. Trong bốn người trẻ tuổi này có hai nam hai nữ, Tu Vi đều là chiếu thần trung cực, người trung niên và nói vậy, cả bốn người đều toát ra sự tự tin mạnh liệt. Nguy trưởng lão đánh giá hai nam hai nữ kia, hẳn bốn người này đều là nhân tộc Long Mạch có thế lực lớn dưới hạ giới, cho dù là Tu Vi hay là căn cơ cũng vô cùng vững chắc đến nồng độ huyết mạch cũng cao vô cùng, bên ngoài tuy ngụy trưởng lão cười đấy nhưng trong lòng thì không. Vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi, Triệu Tranh, chỉ mong bọn họ đều có thể trở thành tinh anh." Hai chữ cuối cùng, ngụy trưởng lão gần như nghiến răng mà nói. Thân phận của đám ngụy trưởng lão bọn họ là người hướng dẫn cho nhân tộc Long mạch, mà giờ những người hướng dẫn cũng chia bè chia phái, cũng tồn tại sự cạnh tranh và nhiệm vụ. Triệu Tranh giận mấy tên võ giả có thiên phú không tồi đến đây, hơn nữa lại còn diệu võ dương oai trước mặt ngụy trưởng lão tất nhiên ngụy trưởng lão sẽ cảm thấy khó chịu hơn nữa mấy tên võ giả trẻ tuổi này lại không thèm nhìn sắc mặt của ngụy trưởng lão một chút nào trong đó còn có một tên chắp tay về phía ngụy trưởng lão nói trưởng lão vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của ngài hờ vẻ mặt ngụy trưởng lão âm u lơi để ý đến đám tiểu bối này ánh mắt lại rời lên người la trinh một lần nữa lão vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc trên người la trinh xảy ra chuyện gì trong nháy mắt ngụy trưởng lão rời tầm mắt sang thì nhịn không được kêu a một tiếng Sao lại leo tiếp nữa rồi, mới vừa nãy lão còn thấy rõ ràng La Trinh bị lực đẩy không gian cản lại, không cách nào leo lên bia phương tiêm tiếp, ai ngờ lão chỉ mới quay đầu đầu mấy câu với triệu tranh mà hắn đã bat đầu leo lên như bay tiếp rồi, hai trượng, năm trượng, mười trượng. Mắt thấy La Trinh đã leo lên hơn một nửa tấm bia phương tiêm, trên bia phương tiêm về quy tắc không gian này, linh hồn của La Trinh đã leo lên cao nhất, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc của hắn, sao có thể nhanh như thế được, vẻ mặt nguy trưởng lão đầy vẻ khó tin. Dù nói lực quy tắc trên những bia phương tiêm này đều là tầng thứ nhất, nhưng lực quy tắc luôn khó lĩnh ngộ, huống chi thứ ghi chép trên bia phương tiêm này lại là quy tắc không gian. Nếu như tên nhóc này thật sự dựa vào lĩnh ngộ của bản thân mà leo lên thì tất nhiên hẳn có tư cách để được đánh giá là tinh anh. Đúng rồi, tiểu tử này hẳn là võ giả thuộc sự hướng dẫn của mình. Nguyện trưởng lão võ đầu một cái, suýt chút nữa lão đã quên mất chuyện này. Bởi vì trong cơ thể la trình không cua minh nguy huyết mạch chân lòng, chỉ là một người được thành chủ đặc cách nên ngụy trưởng lão vẫn luôn oán hận vì đã lãng phí mất một giọt máu chân lòng nhưng la trinh đúng là người do ngụy trưởng lão hướng dẫn chẳng qua lúc trước lão hoàn toàn không thèm coi la trinh ra gì thôi triệu tranh nhìn thấy ngụy trưởng lão vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ ánh mắt cũng nhìn về tấm bia đá cách đó không xa chú ý thấy linh hồn la trinh đã leo lên dẫn đầu trên bia phương tiêm khóe miệng hơi nhếch lên toát ra vẻ mỉa mai sau đó nói với mấy tên võ già trẻ tuổi đằng sau hắn các ngươi cũng đi lĩnh ngộ lực quy tắc trên bia phương tiêm đi thứ cần nói ta đã nói qua hết rồi tự các ngươi leo lên tiếp thu đi. đã rõ, triệu trưởng lão. một tên võ giả trong số đó cười nói, ta cũng chọn bia phương tiêm quy tắc không gian kia. triệu tranh cười hắc hắc, xua tay nói, thư nguyệt cuồng, ngươi đi đi. với thiên phú của ngươi, vượt qua tên nhóc đứng đầu kia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. tên võ giả tên là thư nguyệt cuồng này gật đầu, đi đến dưới bia phương tiêm rồi khoanh chân ngồi xuống. linh hồn của hắn leo lên bia phương tiêm rất nhanh, vừa mới leo lên, tinh hồn của thư nguyệt cuồng đã trèo rất nhanh về phía đỉnh bia phương tiêm gần như không dừng lại chút nào, vượt qua từng tên từng võ giả bên dưới. Hắc hắc, lúc còn giới hạ giới tên Thư Nguyệt Cuồng này đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa quy tắc không gian tầng thứ nhất bìa phương tiêm này với hắn mà nói thật sự rất đơn giản. Triệu Tranh cười nói, thầy Thư Nguyệt Cuồng nhanh chóng tiếp cận La Trinh, rất có thể sẽ vượt qua La Trinh. Vẻ mặt Ngụy Trường Lão lại trầm xuống. Thư Nguyệt Cuồng gần như không gặp bất cứ lực cản nào, một đường leo thẳng lên, giống như lực đẩy không gian trên bìa phương tiêm này hoàn toàn không tồn tại đối với hắn. Và lúc này la trinh vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm vào những đường vân trên bia phương tiêm lĩnh ngộ lực quy tắc trong đó không có chút phản ứng nào với thư nguyệt cuồng đang nhanh chóng tiếp cận mình ở bên dưới rất nhanh thư nguyệt cuồng đã đến bên cạnh la trinh thản nhiên nhìn la trinh một cái trong ánh mắt bắt ra vẻ khiêu khích nhưng la trinh chỉ kinh ngạc quay lại nhìn một cái hoàn toàn không ngờ rằng mình đã bị cuốn vào sự cạnh tranh của hai người ngụy trưởng lão và triệu tranh hắn vẫn không rời mắt lĩnh ngộ quy tắc không gian thư nguyệt cuồng tiếp tục leo lên cho đến khi hắn lên lên đỉnh đầu la trinh Hoàn toàn ở vị trí cao hơn La Trinh thì thân người mới dừng lại, hơn nữa còn trao đổi với La Trinh, hắc hắc, nhóc con, người có thể đừng giống như con rùa đen được không, cứ nằm bò ở đó không nhúc nhích làm gì. Thằng ngu này từ đâu ra thế, chân mày La Trinh cao lại, nhưng hắn vẫn không để ý đến thư nguyệt cuồng, vẫn hết sức truyền chú lĩnh ngộ lực quy tắc không gian như trước. Ai ngờ sau khi tên thư nguyệt cuồng này leo lên xong lại bỏ xuống dưới, đến trước mặt La Trinh nói, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à? Tên Thư Nguyệt Cuồng này cũng là nhân vật được chú ý trong thế lực lớn nào đó dưới hạ giới, từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo mãi đã quen, nhìn thấy La Trinh hoàn toàn ngó lơ mình nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngươi có thể đừng giống một con khỉ được không, cứ leo lên leo xuống xuống mãi thế. Cuối cùng La Trinh cũng không nhịn được nữa, đen mặt nói. Muốn leo lên leo xuống cũng phải có bản lĩnh này, có bản lĩnh thì ngươi vượt qua ta đi, Thư Nguyệt Cuồng cười lạnh nói. La Trinh không thèm nói thêm gì nữa, vẫn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào bia phương tiêm như trước hắn thật sự lời để ý đến mấy loại khiêu khích vô vị này huống chi hắn leo lên bia phương tiêm là để lĩnh ngộ quy tắc không gian chứ không phải là để so đấu với người khác nhìn thấy la trinh không thèm để ý đến mình thương nguyệt cuồng cũng cảm thấy có chút nhàm chán sau đó lại tiếp tục leo lên có điều sau khi hắn leo lên tiếp khoảng 2 trượng thì cũng dừng lại bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa quy tắc không gian ở tầng thứ nhất nên nếu muốn tiếp tục leo lên trên thì phải lĩnh ngộ thêm nếu không hắn cũng sẽ bị lực đẩy không gian trên bia phương tiêm bắn xuống dưới đương nhiên Thư Nguyệt Cuồng rất có tự tin vào bản thân, tin rằng muốn lĩnh ngộ hết quy tắc không gian ở tầng thứ nhất cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đúng phải lúc này, trong đôi mắt La Trinh lóe ra tia sáng, sau đó lại tiếp tục trèo lên phía trên. Chương 426, Lễ Tẩy Trần Quy Tắc Lúc đầu Thư Nguyệt Cuồng vốn định dừng lại, lĩnh ngộ xong quy tắc trên bia phương tiêm rồi mới tiếp tục leo lên. Bây giờ hắn cảm nhận được lực đẩy không gian càng ngày càng mạnh, nếu cứ cưỡng ép leo lên tiếp, rất có thể hắn sẽ bị lực đẩy không gian bắn xuống dưới. Nhưng nhìn thấy La Trinh đã bắt đầu leo tiếp lên trên, Thư Nguyệt Cuồng lại không nhịn được. Trời sinh hắn tính cách cao ngạo, một tên nhóc không biết xuất hiện từ đâu, dựa vào cái gì lại leo cao hơn mình chứ. Vì vậy thấy La Trinh vừa động, Thư Nguyệt Cuồng cũng động theo. Giờ phút này khoảng cách tới đỉnh bia phương tiêm còn khoảng 8-9 trượng nữa, tốc độ hai người leo lên cũng không chậm. La Trinh leo lên vô cùng nhẹ nhõm, sau khi lĩnh ngộ xong phần quy tắc không gian phía trên của bia phương tiêm thì giống như lực đẩy không gian đối với La Trinh chỉ là một luồng lực lượng yếu ớt. Hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn So sánh ra thì Thư Nguyệt cuồng thảm rồi Nếu cả hai người đều không leo lên bia phương tiêm này Thì lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian của hắn mạnh hơn La Trinh rất nhiều Nhưng bây giờ leo lên đến đầu trên của bia phương tiêm đã là cực hạn của hắn Theo lý thì phải dừng lại để tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc Nhưng bại bởi tên nhóc bên cạnh này là chuyện hắn không thể nào chấp nhận được Vì thế lúc này Thư Nguyệt cuồng chỉ có thể cắn răng leo lên Cưỡng lại sự cản trở của lực đầy không gian Hắn trèo càng cao thì lực đẩy không gian này cũng càng ngày càng mạnh, thư nguyệt cuồng cũng càng ngày càng cố sức. Dưới chân bia phương tiêm, thân thể thư nguyệt cuồng đã chuyển thành màu gan heo, cố giữ nguyên trạng thái ngồi xuống tại chỗ nhưng vẫn không ngừng lắc lư, sau ra thì la trinh vẫn không nhúc nhích, ngồi khoanh chân lại, nhịp thở ổn định. Cuối cùng hai người gần như trèo lên đỉnh bia phương tiêm cùng một lúc. Lúc này khoảng cách tới đỉnh bia phương tiêm chỉ còn khoảng ba trượng, nhưng mà cả hai người đều không thể lên tiếp được nữa bởi vì linh hồn của hai người đều cảm nhận được bên trên xuất hiện sự cản trở vô hình đó là một vách ngăn không gian xem ra lại phải dừng lại la trình chớp mắt một cái có lẽ cần phải lĩnh ngộ thêm một phần quy tắc không gian nữa mới có thể xuyên qua vách ngăn không gian này với la trình cũng không có gì quy tắc không gian hắn lĩnh ngộ được không ít cho dù là ở độ cao như thế này thì sức ép của lực đẩy không gian kia đối với hắn cũng không lớn nhưng mà thương nguyệt cuồng thì lại cực kỳ thê thảm hắn vốn dựa vào sự vững chắc của lực linh hồn bản thân đau khổ kiên trì Hy vọng có thể xông một mạch thẳng lên đỉnh bia phương tiêm, thế nhưng đối mặt với vách ngăn không gian đột nhiên xuất hiện này, hắn biết phải xông lên thế nào. Vách ngăn không gian mỏng manh này giống như giếng trời vậy, chán ngang phía trước mặt hắn. Với thực lực bây giờ của hắn, cưỡng ép tiến lên rõ ràng là chuyện không thể. Vào lúc này dưới lực đầy không gian mạnh mẽ, hắn chỉ có thể đi lĩnh ngộ quy tắc không gian, Trừ cách này ra thì không còn cách nào khác. Là trình vẫn thông thả leo lên cạnh hắn, liếc nhìn thư nguyệt cuồng rồi lắc đầu trên mặt mang nét cười thản nhiên rồi tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc không gian chính vì dáng cười thản nhiên này nên gần như khiến thương nguyệt cuồng muốn điên lên bên dưới bia phương tiêm trên mặt ngụy trưởng lão cũng treo nụ cười rạng rỡ cười hắc hắc mặc dù huyết mạch tên này ít nhưng năng lực tiếp thu lại kinh người xem ra trong long uyên cung chúng ta lại có thêm một gã tinh anh rồi thế lực nhân tộc long mạch của ngụy trưởng lão chính là long uyên cung còn thế lực nhân tộc long mạch của triệu tranh thì được gọi là phim Long điện so sánh ra sắc mặt triệu tranh cũng khó coi hơn rất nhiều sao mà triệu tranh lại nhìn không ra tình huống trên bia phương tiêm chứ tuy tốc độ thư nguyệt cuồng leo lên bia phương tiêm có nhanh thế nhưng đó cũng không thể hiện được năng lực tiếp thu của thư nguyệt cuồng như thế nào bởi vì lúc còn giới hạ giới thư nguyệt cuồng đã lĩnh ngộ được không ít quy tắc không gian tất nhiên có thể đối phó với lực đầy không gian nếu như tính cách của thư nguyệt cuồng có thể bình tĩnh từ từ lĩnh ngộ phần trên của bia phương tiêm thì muốn leo lên trên đỉnh bia phương tiêm không phải là việc khó nhưng thư nguyệt cuồng lại cứ thích thể hiện cắn răng liều mạng với tên nhóc kia bây giờ thì tốt rồi gặp phải tình trạng lúng túng như thế này đi lĩnh ngộ quy tắc không gian dưới lực đẩy không gian mạnh mẽ như thế đây là chuyện chỉ mấy thằng ngu mới làm ra được đúng không đối với suy nghĩ của hai vị trường lão bên dưới la trinh không hề hay biết hắn chỉ bình tĩnh lại lặng lặng cảm nhận những đường vân quy tắc không gian trên tấm bia phương tiêm kia rõ ràng nếu muốn trực tiếp đánh vỡ vách ngăn không gian này để treo thằng lên đỉnh bia phương tiêm là chuyện không thể nào có lẽ vách ngăn không gian này được tạo ra dựa theo một quy tắc nào đó trong không gian nếu có thể lĩnh ngộ được chắc hẳn có thể chui thẳng qua ngoại trừ lĩnh ngộ quy tắc ra la trinh còn muốn dùng linh hồn để chạm vào vách ngăn không gian kia đúng như những gì la trinh đã đoán trong vách ngăn không gian này có một không gian độc lập riêng nếu như lĩnh ngộ được quy tắc không gian tầng thứ nhất có phải là mình có thể xuyên thẳng qua không gian hay không nghĩ tới đây bỗng nhiên la trinh kích động lên quy tắc không gian vốn là loại mạnh mẽ nhất trong các loại quy tắc căn bản thời gian là vương không gian là tôn đã nói lên sự mạnh mẽ của hai loại quy tắc căn bản này trong trung vực lớn như thế thiên tài có thể lĩnh ngộ các loại quy tắc căn bản không ít người lĩnh ngộ các loại rồi phát triển ra ý cảnh lại càng nhiều nhưng võ giả có thành tựu về quy tắc không gian và quy tắc thời gian thì lại không có mấy giống như huyễn thần bộ của đại mộng chân nhân thật ra chính là cách sử dụng quy tắc không gian cơ bản nhất phương pháp chính là dùng sức mạnh vô cùng cuồng bạo chấn động không gian xung quanh khiến cho không gian rơi vào trạng thái không ổn định lúc này không gian sẽ sinh ra những vệt đen giống như trong thử luyện giả tri lộ Đây là một loại dấu hiệu cho thấy không gian sụp đổ. Đại mộng chân nhân đã lợi dụng những vẹt đen này để di chuyển về phía trước. Thần pháp quỷ thần khó lường, vô cùng quỷ dị khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vì thế, người ta mới gọi nó là huyễn thần bộ, là bộ pháp đến thần cũng có thể bị mê hoặc. Thật ra đấy chỉ là tầng thứ nhất trong quy tắc không gian, là cách sử dụng quy tắc không gian cơ bản nhất mà thôi. Cách sử dụng này cũng không khó, La Trinh cũng có thể. La Trinh đã thử nghiệm qua rất nhiều lần trong thử luyện giả chi lộ. Chẳng qua hắn còn lâu mới có loại thực lực khủng bố như đại mộng chân nhân, dùng loại thủ đoạn mạnh mẽ khiến không gian bất ổn để tạo ra được những vệt đen như thế. Nếu La Trinh có thể lĩnh ngộ được quy tắc trên tấm bia phương tiêm này thì không cần loại thủ đoạn này nữa rồi, hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua không gian có cự li ngắn, năng lực như thế, sao có thể khiến La Trinh không kích động được chứ? Vì vậy, vấn đề duy nhất bây giờ của La Trinh là làm thế nào để dựa vào lĩnh ngộ của bản thân về quy tắc không gian mà xuyên qua vách ngăn không gian này? la trịnh ở đây hấp thụ từng chút quy tắc không gian trên bia phương tiêm còn thương nguyệt cuồng ngồi bên cạnh thì nhịn không nổi cuối cùng cũng hiểu rõ bản thân tranh tới tranh lui với tên la trinh bên cạnh thì nhất định sẽ phải chịu thiệt chỉ sợ số phận cuối cùng còn bị bia phương tiêm bắn xuống dù đối với thương nguyệt cuồng linh hồn bị thương cũng không phải chuyện gì quá phiền phức đặc điểm thật sự xuất sắc nhất của hắn không phải là hiểu rõ về quy tắc không gian mà là linh hồn của hắn huống chi trong thế lực lớn mà hắn xuất thân có đủ loại linh đan rượu dược cho dù linh hồn bị tổn thương cũng không cần quá lo lắng Nhưng hắn cũng không đến mức muốn bản thân mình đi chịu tội, huống chi rớt từ trên bia phương tiêm xuống đúng là quá mất mặt rồi. Sau khi ổn định được một lúc lâu, cuối cùng Thư Nguyệt Cuồng cũng từ từ leo lên bia phương tiêm tiếp. Vẫn nên đàng hoàng lĩnh ngộ một chút thì tốt hơn, chẳng qua tên nhóc này chỉ biểu hiện xuất sắc trên mặt quy tắc không gian, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để đánh bại hắn. Và lúc này, La Trinh đã hoàn toàn đắm chìm vào trong quy tắc không gian, vẫn ngưng mắt nhìn những đường vân trên bia phương tiêm không hề nhúc nhích. Ngay cả thư nguyệt cuồng đã rơi đi hắn cũng hoàn toàn không biết. Trong loại trạng thái này, những ký ức về quy tắc không gian trong đầu hắn hợp lại với nhau giống như nước chảy, lại giống như một bức tranh được ghép lại, từng mảnh từng mảnh được chấp lại với nhau. Khi tất cả những ký ức về quy tắc không gian gần như đã nguyên vẹn, hắn lại nhìn về phía vách ngăn không gian trên đỉnh đầu, trên mặt toát ra sự tự tin vui vẻ. Vách ngăn không gian, ta cũng có thể phá. Nói rồi nhưng La Trinh cũng không leo lên bia phương tiêm tiếp, mà lại buông hai tay bất ngờ lao mạnh đến phía trên Vách ngăn không gian này gần như không thể dùng sức mạnh để phá được, muốn lợi dụng linh hồn để phá vỡ thì lại càng không thể nào. Nhưng La Trinh Vốn cũng không có ý đi phá vách ngăn không gian này, linh hồn của hắn giống một chú cá bơi trong dòng nước, chui thẳng qua vách ngăn không gian, cuối cùng leo lên tới đỉnh cao nhất của bia phương tiêm. Nguy trưởng lão cười thản nhiên nói, không đến ba canh giờ, từ hoàn toàn không hiểu quy tắc không gian là gì cho đến lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ nhất của quy tắc không gian. Dùng hai chữ tinh anh cũng không đủ để hình dung thiên phú của hắn. Ha ha không đến ba canh giờ nghe thấy lời này của ngụy trưởng lão trong lòng triệu tranh cũng thầm kinh hãi dù nói thứ khác trên bia phương tiêm là quy tắc không gian có sẵn không cần bản thân phải đi lần mò từng chút nhưng dù thế thì tên này cũng giỏi quá rồi nhỉ rốt cuộc hắn xuất thân từ hạ giới nào ngay vào lúc ngụy trưởng lão vẫn còn tán thưởng bỗng nhiên những tấm bia phương tiêm quy tắc xung quanh lại đồng loạt rung động lắc lư vô số tấm bia đều đang liên tục chấn động lắc lư giống như đang xảy ra động đất vậy thế nhưng ở nơi này làm sao mà xảy ra động đất được Ngụy Trường Lão vẫn còn đang hoang mang thì nhìn thấy trên đỉnh tất cả bia phương tiêm, từng đường lực quy tắc đang tập trung về người La Trinh. Đây là lễ tẩy trần của quy tắc, đời con ngươi của Ngụy Trường Lão đã trợn đến tròn xẹp. Chương 427, cướp người. Nhưng tấm bia phương tiêm này đã trải qua biết bao niên đại, chính là đại năng chi sĩ của tộc Trân Long đã khắc ra dựa vào những hiểu biết của bản thân về quy tắc. Võ Giả Phi thăng lên từ hạ giới tất nhiên không thể hiểu biết quy tắc vượt qua truyền thừa tại Trân Long giới được. Cho nên mới phải đặt mấy tấm bia phương tiêm này ở đây để võ gia nhân tộc Long Mạch dưới hạ giới tìm hiểu. Các loại quy tắc đa dạng, nhưng quy tắc trụ cột nhất chính là hệ hỏa, hệ phong, quy tắc thời gian, quy tắc không gian. Từ đó tạo ra thêm vô số quy tắc. Ví dụ như ý cảnh của núi thật ra được phát triển từ quy tắc hệ cổ, lại ví dụ như quy tắc thiên diễn là một loại quy tắc được đám luyện khí sư tạo ra dựa vào thiên đạo và quy tắc hệ kim. Với mỗi võ giả, độ tương thích đối với quy tắc cũng không giống nhau. Lúc trước là trình chọn bia phương tiêm quy tắc không gian để lĩnh ngộ, nên ngụy trưởng lão cho rằng độ tương tích của là trình với quy tắc không gian là rất cao, vì vậy tu luyện quy tắc không gian mới có thể như cá gặp nước như thế. Nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt này, ngụy trưởng lão phát hiện mình sai rồi, vô cùng vô cùng sai. Tất cả mọi người, kể cả đám võ giả đang hấp thụ trên bia phương tiêm kia cũng đều rời ánh mắt về phía đỉnh của bia quy tắc không gian, kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt này. Đến cả ngụy Trưởng Lão cũng phải hoang mang mất một hồi lâu mới hiểu được đây chính là lễ tẩy trần quy tắc trong truyền thuyết. Về phần những người khác, thậm chí còn chưa từng nghe qua cụm từ này, vì vậy lại càng không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ trơ mắt nhìn bia phương tiêm không ngừng rung lên, đồng thời trên đó không ngừng có lực quy tắc hội tụ về phía La Trinh. Suy xẻo hơn là, có linh hồn của vài võ giả đang ở trạng thái cực hạn, bị bia phương tiêm chấn động làm cho rơi xuống dưới. Cái này chỉ có thể coi là không may bị thương. Còn phần lớn võ giả vẫn còn liều mạng bám dính linh hồn của mình trên bia phương tiêm thì mở to đôi mắt nhìn dị tượng trước mắt. Nếu như ngụy trưởng lão có thể nhìn ra được thì tất nhiên triệu tranh cũng biết cảnh trước mắt là gì, lễ tẩy trần quy tắc. Không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện, lễ tẩy trần quy tắc không giúp tăng cường thực lực của võ giả, nên cho dù được quy tắc tẩy trần thì sau đó thực lực và tu vi của La Trinh cũng sẽ không tăng lên, nhưng lại có thể làm tăng độ tương thích với quy tắc của La Trinh. Trời sinh võ giả sẽ có độ tương thích với một loại quy tắc nào đó Có vài võ giả có độ tương thích rất cao với quy tắc hệ lôi, cũng có vài võ giả thì lại rất mẫn cảm với quy tắc hệ phong, còn La Trinh chỉ truyền tống đi qua không gian đã lĩnh ngộ ra được một chút lực quy tắc không gian, điều này nói, rõ hắn có độ tương thích với quy tắc không gian rất cao, thế nhưng sau khi La Trinh trả qua lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích đối với bất kỳ loại quy tắc nào cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nói cách khác, nếu La Trinh muốn tu luyện quy tắc hệ lôi và quy tắc hệ hỏa thì cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Loại chuyện này đối với nhiều võ giả mà nói hoàn toàn là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu triệu tranh và ngụy trưởng lão nhậm chức trưởng lão ở đây nhiều năm như vậy cũng chỉ mới nghe qua chuyện này mà thôi cho đến giờ vẫn chưa từng thấy không ngờ rằng tình cảnh này lại xảy ra trên người la trinh thư nguyệt cuồng một mực leo lên bia phương tiêm đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào la trinh trên đỉnh bia trong mắt toàn là vẻ không phục mặc dù hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vào giờ phút này la trinh đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ mọi người thư nguyệt cuồng xuất thân cao quý trời sinh huyết mạch cũng cao sang Máu chân Long trong cơ thể nồng đậm hơn bất cứ vị tổ tiên nào trong tộc hắn, từ giây phút sinh ra đời đã là tiêu điểm, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nơi hắn xuất hiện thì những ánh mắt hâm mộ ghen tị đều xoay quanh người hắn. Vào năm 20 tuổi, hắn được đưa vào trong thang Long Đài, phi thang lên thượng giới, chính thức tiến vào chủng tộc lớn nhân tộc Long Mạch này. Thư Nguyệt Cuồng vốn cho rằng cho dù mình ở trong nhân tộc Long Mạch thì cũng vẫn là con cưng của trời như trước, cũng vẫn nhận được sự tán dưỡng và hâm mộ vần quanh, nhưng không ngờ vừa mới đi lên còn trước kịp phô bày ra loại thiên phú biến thái kia thì đã phát hiện danh tiếng của mình đều bị tên trẻ tuổi trước mắt này cướp đi mất sao thư nguyệt cuồng có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ nhưng bây giờ đến bia phương tiêm quy tắc không gian hắn cũng không leo lên tiếp được nữa thì có tư cách gì để nói chuyện thư nguyệt cuồng khẽ cắn môi cố nén sự khó chịu trong lòng đi tìm hiểu lực quy tắc trên bia phương tiêm thư nguyệt cuồng hắn cũng có một trái tim không muốn chịu thua bất kỳ kẻ nào đứng trên đỉnh bia phương tiêm la trinh lặng lặng nhận lấy lễ tẩy trần của lực quy tắc Những lực quy tắc này không ngừng gột rửa linh hồn La Trinh, nhưng mà bản thân La Trinh lại không có chút cảm giác nào, chỉ là qua sự gột rửa của lực quy tắc, La Trinh cảm thấy giữa hắn và mấy tấm bia phương tiêm kia sinh ra một tiếng liên hệ. Hoặc là nói, giữa hắn và những lực quy tắc kia đã có mối liên hệ, hình như mấy tấm bia phương tiêm này đang kêu gọi mình thì phải, La Trinh lầm bầm nói. Đợi sau khi lực quy tắc ngừng ngon rửa thì La Trinh mới thu linh hồn của mình về lại cơ thể, mở hai mắt ra, La Trinh đứng dậy khỏi mặt đất, này, anh bạn trẻ ta còn chưa biết tên của ngươi. Trong nháy mắt khi La Trinh vừa đứng lên, Ngụy Trượng Lão đã hóa thành một cơn gió lướt tới, trên mặt mang vẻ tươi cười, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn. Lúc trước Ngụy Trượng Lão không thèm coi La Trinh ra gì, vì dù sao La Trinh cũng không phải tộc nhân của tộc Long Mạch Lão, trong cơ thể chỉ có thể dò ra một chút máu giao long mà thôi. Bình thường loại người phi thăng trái phép này phải bị đưa vào ngục, giam giữ một nghìn năm. Chỉ có điều, bởi vì được Thành Chủ đánh tiếng nên Ngụy Trượng Lão mới phá lệ dùng một giọt máu chân long. Là trình mới miễn cưỡng được coi là một thành viên của nhân tộc Long Mạch. Đến tên cũng không biết, vậy hắn cũng không được tính là người của Long Nguyên cung các ngươi. Ha ha. Anh bạn trẻ, có hứng thú gia nhập viêm Long Điện chúng ta không? Trong 936 điện, 1.300 cung của tộc Long Mạch thì viêm Long Điện bọn ta đủ để lọt top 200. Nếu như đến viêm Long Điện bọn ta thì tiền đồ sau này của ngươi không thể đo lường được. Triệu Tranh đắp dáng vẻ tươi cười lên mặt, nói, Triệu Tranh cũng không rõ tiềm lực và thiên phú của La Trinh như thế nào hơn nữa tu vi và thực lực của La Trinh lại khiến triệu tranh trướng mắt Nhưng chỉ bằng một lễ tẩy trần quy tắc này thì cho dù thế nào Triệu tranh cũng muốn giành La Trinh về tay Dù sao, sau khi La Trinh trải qua lễ tẩy trần quy tắc Độ thích hợp với tất cả các loại quy tắc đều rất cao Sau này tu luyện quy tắc các hệ cũng không gặp trở ngại Quanh năm triệu tranh ở đây hướng dẫn võ giả hạ giới Với tầm mắt của hắn thì sao có thể nhìn không ra những chuyện này Triệu tranh vừa thốt những lời này ra khỏi miệng Vẻ mặt nguy trưởng lão lập tức trầm xuống lạnh giọng nói triệu tranh anh bạn trẻ này đã dùng máu chân long của long uyên cùng chúng ta ngươi cướp người trắng trợn như vậy có phải là quá coi thường long uyên cung chúng ta rồi phải không a khó trách hóa ra hơi thở chân long mỏng manh trong người anh bạn trẻ này là nhờ một giọt máu chân long mà long uyên cung các ngươi ban cho long uyên cung đúng là hào phóng thật triệu tranh cười hắc hắc nói anh bạn trẻ nếu như ngươi gia nhập viêm long điện chúng ta ta sẽ cho ngươi mười giọt máu chân long ngươi xem coi thế nào đừng có nghe lời hắn Lòng uyên cung chúng ta cũng không keo kiệt như vậy, đợi ta bẩm báo lên, mười giặt máu chân lòng cũng đáng kể ư, nguy trưởng lão không cam chịu yếu thế, La Trinh cũng không biết phải nói gì nữa rồi. Thật ra từ góc độ bản thân hắn mà nói, lần này hắn tiến nào thăng lòng đài phi thăng lên chân lòng giới, cũng không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào, chẳng qua chuyện này liên quan đến quy định của long tộc, bản thân La Trinh cũng không có cách nào để chống lại. Sau khi ở đây tiếp nhận thử luyện, tất nhiên La Trinh sẽ chọn quay về trung vực. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm ở trung vực, quan trọng nhất là hắn còn phải đi cứu La Yen. Không ngờ bây giờ ngược lại, trước mắt lại trình diễn một tiết mục cướp người, mười giọt máu chân long. Chỉ mới một giọt đã khiến La Trinh cảm nhận được huyết mạch của mình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như được mười giọt thì chỉ sợ thay đổi còn lớn hơn nhiều. Cuối cùng La Trinh cũng gật đầu với ngụy trưởng lão nói: "Trưởng lão, ta tên là La Trinh. Vừa rồi cũng là do ta vội vàng, quên không bẩm báo tên của mình, xem như ta thất lễ." Sau khi La Trinh trả lời như vậy. Ngụy trưởng lãng lập tức yên lòng, nụ cười trên mặt cũng sâu hẳn lên, không thất lễ, không thất lễ. La Trinh, tên rất hay. Nếu như ngươi đã vượt qua bia phương tiêm, may mắn tiến vào hàng ngũ tinh anh, thì có thể tiếp nhận các vòng thử luyện tiếp theo. Có điều ngươi vừa mới tiếp nhận lễ tẩy trần quy tắc, cũng có thể lựa chọn đi tìm hiểu quy tắc trên những tấm bia phương tiêm khác, xem ngươi. Vậy ta đi tìm hiểu mấy loại lực quy tắc khác trước, La Trinh vội nói. Bây giờ hắn mới hiểu. Hóa ra chuyện những loại quy tắc kia không ngừng ngột rửa thân thể hắn được gọi là lễ tẩy trần quy tắc. Và lúc lễ tẩy trần quy tắc được tiến hành, La Trinh đã có xúc động muốn đi tìm hiểu mấy tấm bia phương tiêm khác, tất nhiên bây giờ hắn sẽ nắm lấy cơ hội này. La Trinh và Ngụy trưởng lão một hỏi một đáp, gạt Triệu Tranh sang một bên, cũng không nhìn thấy trên mặt Triệu Tranh đã răng đầy mây đen. Chương 428, Đại hội võ đạo trung vực, cho dù là Long Uyên cung hay là phim Long điện thì đều là chi nhánh của nhân tộc Long Mạch đối với la trình lúc này mà nói đều là loại thế lực khó mà với tới cho dù lựa chọn long uyên cung thì cũng không có bất cứ tổn thất nào đối với la loai the luc kho ma voi toi cho du lua chon long Nguyên điều la trình quan tâm nhất lúc này chính là làm sao để gia tăng thực lực của mình nếu như hắn đã có độ tương thích với những loại quy tắc khác thì hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu mấy tấm bia phương tiêm kia la trình đi vài vòng xung quanh bia phương tiêm lần này hắn chọn bia phương tiêm ghi chép quy tắc hệ hỏa gần như không do dự chút nào la trình đã ngồi xuống dưới bia phương tiêm mà cùng lúc đó Cuộc tranh đoạt Thang Long Đài ở Trung vực đã đến giai đoạn gay cấn. Về quyền sở hữu Thang Long Đài, tất nhiên tông môn nào cũng đều đưa ra lý lẽ của mình, cho dù không có, cũng cưỡng ép vặn ra đạo lý. Hơn nữa thế lực dính vào chuyện này cũng càng ngày càng nhiều, đến vài võ giả hư kiếp cảnh độc lập cũng muốn tới tìm một chén canh. Mặc dù những võ giả độc lập kia không có tông môn, nhưng mà bọn hắn cũng có truyền nhân, cũng có hậu nhân, huống chi lấy thực lực hư kiếp cảnh thì thành lập một tông môn mới cũng không phải chuyện gì quá phí sức. Tranh tới luận lui, Kết quả sau cùng cũng không tránh khỏi đi tới một bước cuối cùng. Thực lực người nào mạnh thì thăng long đài này, này thuộc về người đó, nhưng bọn họ lại không biết. Đối với phần lớn mọi người mà nói, thật ra thăng long đài là một con đường đi không có lối về. Chỉ cần đi vào thăng long đài thì sẽ bị tộc long mạch giam giữ một nghìn năm, cho dù là lão quái vật hư kiếp cảnh có tuổi thọ kéo dài thì liệu có được mấy cái nghìn năm để lãng phí như thế chứ? Cũng may khi La Trinh Phi thăng lên, thành long đã sửa lại thần văn trong thăng long đài. Nếu sau này còn có người nào xâm nhập vào tầng thứ sáu của thăng long đài, khởi động thần văn truyền tống hình tròn kia, thì kết quả duy nhất chính là bị thăng long đài ném ra ngoài chứ không phải được phi thăng. Nếu như bởi vì một thăng long đài lại khiến phần lớn các tông môn khai chiến với nhau, thậm chí còn phát động cả chiến tranh tông môn thì đây chắc chắn là chuyện không hề lý trí chút nào. Cuối cùng, chuyện này giao cho thiên hạ thương minh ra mặt giải quyết. Mặc dù thiên hạ thương minh không phải là thế lực tông môn, nhưng thế lực của nó cũng không thua bất kỳ một tông môn nào quan trọng hơn là gần như thiên hạ thương minh có quan hệ không tệ với tất cả những đại tông môn chỉ có phương án bọn họ đưa ra mới có thể giải quyết đợt tranh chấp này phương án thiên hạ thương minh đưa ra cũng rất đơn giản trước tiên rời thăng long đài về thành thiên khải tổng bộ của thiên hạ thương minh sau đó thiên hạ thương minh quyết định tổ chức đại hội võ đạo tất cả tông môn và các võ giả độc lập đều có thể tham gia nhưng mà tu vi của võ giả tham gia phải được hạn chế nghiêm ngặt cao nhất không thể quá thần đan cảnh sơ kỳ nói cách khác Những võ giả từ thần đan cảnh trung kỳ trở lên không thể tham gia, ai đứng đầu đại hội võ đạo thì có thể mang thang long đài đi. Cho dù là người đứng thứ hai, thứ ba cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú từ thiên hạ thương minh. Thật ra cách mỗi 10 năm, thiên hạ thương minh sẽ mời tất cả những đại tông môn ở Trung vực đến thành thiên khải để tổ chức một đại hội võ đạo. Mặc dù mỗi lần đại hội, thiên hạ thương minh đều phải hao tổn rất nhiều cuộc cải, nhưng một mặt thiên hạ thương minh có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đại tông môn tứ phẩm, phẩm, khác cũng có thể mượn cơ hội này để tạo mối quan hệ thân thiết với tất cả những người trẻ tuổi tài giỏi trong các đại. Tông môn, đây cũng là nguyên nhân thiên hạ thương minh có thể thành lập phường mua bán trong nội bộ các tông môn. Chính vì vậy, thực lực của thiên hạ thương minh mới được so ngang với hư linh tông. Chỉ có điều, đại hội lần này tổ chức sớm 4 năm, hơn nữa phần thưởng cuối cùng lại có thêm một thằng long đài. Đối với phương án mà thiên hạ thương minh đưa ra, phần lớn các tông môn sau khi suy tính xong đều chấp nhận lời đề nghị này. Nếu như phản đối phương án này, Chỉ sợ người ra tay không còn là đám đệ tử tinh anh trong môn, mà là lão quái vật trong tông môn. Khi đó thì chỉ sợ khắp trung vực chăm họ lầm than. Đương nhiên thằng Long Đài là một món bảo vật rất tốt, nhưng cũng không đáng để bọn họ làm đến thế. Sau khi đi cắt tông môn như Vân Điện, khuyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán chấp nhận đề nghị này, thiên hạ thương minh đã bắt đầu chuẩn bị tại thành Thiên Khải, dự tính ba tháng sau tổ chức đại hội võ đạo trung vực. Trong trung vực, tất cả những thanh niên tài giỏi cũng bắt đầu so tay, nếu có thể giúp tông môn mình giành được thăng long đài thì chắc chắn chính là công lớn e rằng toàn bộ tài nguyên tông môn sau này đều nghiêng về phía bản thân cho dù không lấy được hạng nhất thì mười thứ hạng đầu tiên cũng có phần thưởng vô cùng phong phú với độ mạnh tay của thiên hạ thương minh những phần thưởng này có lẽ đều là thứ khiến mấy lão quái vật hư kiếp cảnh cũng phải động tâm trong trung vực chuyện này đã lan tuyền xôn xao nghe nói có một số chuyển nhân được mấy lão quái vật bồi dưỡng đang ở ẩn cũng lao nhau xuất thế đều muốn tham gia lần đại hội võ đạo này nhưng mà trong thành trì xa xôi nào đó ở chân Long giới, La Trinh lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Hắn vẫn đang tập trung tiếp nhận huấn luyện của tộc Long mạch. Sau khi trả qua lễ tẩy trần quy tắc, sự hiểu biết của La Trinh đối với những quy tắc trên mười tấm bia phương tiềm khác đã tăng lên. Nhưng La Trinh cũng không tùy tiện chọn bia phương tiềm để lầu. Cho dù là quy tắc không gian hay là quy tắc hệ lôi thì đều được chia ra tổng cộng 10 tầng cảnh giới. Hiệu quả do mỗi tầng phát huy ra đều không giống nhau, nhưng lĩnh ngộ càng sâu thì tác dụng càng lớn hơn. Còn quy tắc được ghi lại trên mấy tấm bia phương tiêm này đều chỉ ghi chép tầng thứ nhất, cũng chính là tầng rõ ràng dễ hiểu nhất. Mấy tấm bia phương tiêm mà hắn lựa chọn đều là những bia phương tiêm ghi chép quy tắc căn bản như lôi, hỏa, thổ, phong. Những loại quy tắc căn bản này gần như là những vật chất cấu thành thế giới. Có nhiều công pháp nếu muốn đạt tới đại thành thì cần phải tiến bộ đột phá quy tắc, vậy nên lĩnh ngộ hết những quy tắc căn bản này thì cũng chẳng có gì là tệ cả. Sau khoảng 3 ngày, La Trinh leo lên từng tấm từng tấm bia phương tiêm lĩnh ngộ hết hoàn toàn những quy tắc căn bản này ngoài mấy tấm bia phương tiêm ghi chép lực quy tắc căn bản này ra mấy tấm ghi chép lực quy tắc được suy diễn ra từ quy tắc căn bản thì la trinh lại không leo lên ví dụ như có một tấm bia phương tiêm có lực quy tắc khiến la trinh cảm thấy vô cùng quen thuộc hắn có thể cảm nhận được kiếm ý nồng nặc cùng với tia chớp mơ hồ trên tấm bia phương tiêm đó lực quy tắc trên bia phương tiêm này là do quy tắc hệ lôi và quy tắc hệ kim kết hợp lại mà ra có lẽ chính là kiếm ý cực lôi mà hoa thiên mệnh đang tu luyện chắc hẳn trước đó đã từng được một vị đại năng nào đó của nhân tộc Long mạch tu luyện kiếm ý cực lôi này thời gian ba ngày leo lên chín tấm bia phương tiêm cái tốc độ này ngoài việc khiến ngụy trưởng lão phải than thở thì cũng khiến cho triệu tranh vô cùng ghen tị có phải võ giả phi thăng lên chân Long giới sẽ ở lại chỗ mấy tấm bia phương tiêm này một năm thậm chí là mấy năm cũng không phải tất cả võ giả đều có năng lực thích hợp với quy tắc ví dụ như có vài võ giả tu luyện công pháp hệ lôi cần phải lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi thế nhưng năng lực tương thích của bản thân hắn với quy tắc hệ lôi lại vô cùng thấp thế nên tốc độ lĩnh ngộ bia phương tiêm sẽ vô cùng chậm chạp cần một khoảng thời gian tương đối dài mới có thể leo lên tới đỉnh bia phương tiêm có trường hợp tệ hơn thậm chí cả đời cũng không lĩnh hội hết được trong đám võ giả ngồi bên dưới bia phương tiêm này ví dụ như thế chỗ nào cũng có mà trong thời gian 3 ngày la trinh đã lĩnh ngộ chín loại lực quy tắc căn bản nghĩ cũng biết đã khiến cho mọi người rung động tới cỡ nào sau ba ngày đó dưới sự hướng dẫn của ngụy trưởng lão la trinh đi đến khu vực tiếp theo cuộc kiểm tra của chúng ta đối với người có long mạch phi thăng là thế này đầu tiên kiểm tra khả năng lĩnh ngộ đối với lực quy tắc bởi vì quy tắc chính là thứ quan trọng nhất đối với võ giả chỉ sau khi thông qua mới có thể tiến hành đợt huấn luyện tiếp theo được đợt thứ hai là huấn luyện về linh hồn ngụy trưởng lão giải thích kỹ càng với la trinh bây giờ lão rất kiên nhẫn gần như là giải thích hết những chi tiết mà la trinh không rõ huấn luyện linh hồn la trinh khẽ gật đầu linh hồn la trinh chưa từng tiến hành huấn luyện theo hệ thống Thật ra trong đồng vực cũng không có điều kiện này. Ban đầu linh hồn của hắn đã được lò luyện thần bí rèn luyện, rồi tu luyện kinh thần thứ, còn cắn nuốt không ít ma yểm tinh hoa. Dù nói linh hồn La Trinh cũng mạnh hơn phần lớn võ giả cùng giai, nhưng nhất định vẫn phải tiến hành một đợt huấn luyện tập trung. Sau khi đến nơi, La Trinh nhìn thấy trên bầu trời có một quả cầu kỳ dị màu đen đang lơ lửng, quả cầu màu đen này lớn khoảng 20 trượng, phía bên ngoài liên tục có những tia chớp màu tím lượn lờ, nhìn vào trong hình như La Trinh nhìn thấy có thứ gì đó đen sì đang liên tục lăn lộn. Đây là cái gì? Dường như La Trinh cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề từ bên trong quả cầu màu đen phát ra, loại áp lực này không phải tới từ thân thể, mà là áp lực tới từ linh hồn. Ngụy trưởng lão thản nhiên nói, "Đây là oán linh của một loại thu dũng mãnh, linh hồn của nó đã đạt đến chiến hồn cảnh, hơn nữa lại là ngọc bích chiến hồn." Chiến hồn, ngọc bích chiến hồn, La Trinh hơi sững sờ. Chương 429, Luyện hồn, La Trinh vô cùng lạ lẫm đối với hai từ mà Ngụy trưởng lão vừa nói, trong Đông vực hoàn toàn không gặp qua mấy từ này. Thật ra điều này cũng không khó giải thích, người mạnh nhất trong đông vực cũng chỉ đến trình độ như Thạch Kinh Thiên, mà cho dù là Thạch Kinh Thiên cũng chưa từng có được chiến hồn, càng đừng nói nới ngọc bích chiến hồn. Đối với phản ứng của La Trinh, hình như ngụy Trưởng Lão đã đoán được từ trước. Nếu như tu vi của La Trinh đạt tới thần đan cảnh thì có lẽ còn có thể tiếp xúc với khái niệm chiến hồn này, nhưng mà La Trinh mới chỉ là tiên thiên đại viên mãn, chưa từng nghe nói tới thì cũng bình thường. Có điều xét đến biểu hiện lúc trước của La Trinh ngụy trưởng lão không có chút phản ứng nào về kiến thức hạn hẹp của hắn mà ngược lại còn giải thích rõ ràng cái gọi là chiến hồn thật ra chỉ là linh hồn của chúng ta ngoại trừ một số chủng tộc đặc biệt trời sinh linh hồn đã mạnh mẽ thì cho dù là linh hồn của con người hay là linh hồn của những chủng tộc khác đều vô cùng yếu ớt một khi linh hồn đã bị tổn thương dù chỉ là tổn thương nhỏ nhất cũng sẽ khiến tinh thần uể oải mấy ngày không phần chấn nặng thì trực tiếp trở nên ngu ngốc luôn còn nếu linh hồn bị đánh nát thì thể xác dụng sẽ nhanh chóng tiêu tan Nhưng nếu linh hồn đã mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, không chỉ có thể trực tiếp đưa linh hồn vào chiến đấu mà thậm chí còn có thể luận bàn, giao chiến về mặt linh hồn, có điều cái này cần linh hồn phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhất định phải bước vào chiến hồn cảnh, chiến hồn cảnh. Làm sao mới có thể bước vào, nghe ngụy Trưởng Lão nói, là trình say mê vô cùng. Ngụy Trưởng Lão cười hắc hắc, dường như mang theo cảm giác về sự ưu việt, cười nói, giới hạ giới, tất nhiên các người sẽ không có cơ hội này, cho dù là đột phá chiến hồn cảnh thậm chí là đạt tới Ngọc Bích Chiến Hồn thì cũng phải dựa vào rất nhiều cơ duyên. vì vậy linh hồn của đám võ giả dưới hạ giới các ngươi luôn không đủ mạnh mẽ. có điều linh hồn của ngươi cũng xem như là không tệ trong đám Tiên Thiên Cảnh, thậm chí trong đám Chiếu Thần Cảnh cũng không có mấy người theo kịp. nhưng để bước vào Chiến Hồn Cảnh thì vẫn cần phải rèn luyện thêm. bởi vì linh hồn của La Trinh đã từng được lò luyện thần bí nung đốt, vì vậy hắn vẫn luôn rất tự tin với độ mạnh mẽ của linh hồn mình. nhưng bây giờ xem như hắn đã hiểu, Ngụy trưởng lão nói khách kỳ vậy thôi nhưng ngụ ý vẫn là độ mạnh mẽ của linh hồn hắn hoàn toàn không đáng gì. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng La Trình cũng không chán nản, thực lực của hắn chưa đủ, vậy thì đừng chùn bước mà đi tăng lên. Ngụy trưởng lão, phương pháp rèn luyện ở đây như thế nào?" La Trình hỏi. Ngụy trưởng lão cười ha ha, chỉ vào quả cầu lớn màu đen kia nói, "Rót linh hồn của ngươi vào đó rồi ngươi sẽ rõ." "Rót linh hồn của ta vào đó?" La Trình giững sờ, lập tức lắc đầu theo phản xạ, "Không phải Ngụy trưởng lão nói đùa đấy chứ?" Mặc dù La Trinh không rõ rốt cuộc ngọc bích chiến hồn lợi hại tới mức nào, nhưng áp lực linh hồn truyền ra từ trong quả cầu màu đen này hoàn toàn không phải thứ La Trinh có thể chống lại được. Theo suy đoán của hắn, nếu như hắn đối đầu trực tiếp với oán linh của con thú dũng mãnh này, thì chỉ sợ sẽ bị giết chết ngay trong một khoảnh khắc thôi, bây giờ linh hồn của La Trinh còn chưa đến chiến hồn cảnh nữa. Nhìn thấy sự băn khoăn của La Trinh, Ngụy trưởng Lão chỉ cười rồi nói. Yên tâm, nếu như chúng ta đã xây dựng loại huấn luyện này thì tất nhiên sẽ không để người đi chịu chết. Những võ giả khác cũng tu luyện ở đây như thế Nói rồi Ngụy Trường Lão chỉ vào một đám võ giả xung quanh quả cầu màu đen Linh hồn của những võ giả này đã tiến vào trong quả cầu Vì vậy thân thể bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm vây xung quanh quả cầu Tiến vào huấn luyện bên trong quả cầu đen này Cũng chính là cơ hội mà chỉ những tinh anh trong đám tộc nhân phi thăng lên từ hạ giới mới có được Ngươi phải nắm lấy nó cho thật chắc Vì nó sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho ngươi Ngụy Trường Lão tiếp tục nói thêm Sau đó còn dặn dò một số chuyện cần chú ý sau khi tiến vào quả cầu đen kia. Nghe lời ngụy trưởng lão nói, La Trinh không còn lo lắng gì nữa, cật đầu đi về phía quả cầu đen kia. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, La Trinh dẫn linh hồn của mình về phía quả cầu đen, hắn phát hiện linh hồn của mình đang ở trong một không gian tối như mượn. Vừa bước vào trong quả cầu đen này, linh hồn La Trinh lập tức cảm nhận được từng đợt đau đớn kịch liệt, giống như trong nháy mắt này có vô số phi đau đang đâm lên người mình, đâm linh hồn của hắn thủng lỗ chỗ lại giống như đăng trần như nhộng hứng chịu lấy băng xương vần quanh lửa mạnh thiêu đốt két két két hàm răng la trinh du lập cập hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn linh hồn không có thân thể để bảo vệ thì vô cùng yếu ớt cho dù linh hồn la trinh có mạnh mẽ hơn so với những võ giả cùng dai đi nữa thì cũng không khác là bao hoàn toàn không cách nào chịu đựng được loại thống khổ thế này chịu đựng cơn đau kịch liệt la trinh nhìn thấy xung quanh không gian tối như mực này có vài ngọn đèn màu vàng nhạt dưới loại áp lực này la trinh hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều xông thẳng về phía một điểm sáng ấy. Càng đến gần ngọn đèn màu vàng nhạt này, La Trinh cảm thấy áp lực trên linh hồn ngày càng nhỏ. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ ngọn đèn, giống như một đống lửa giữa trời băng đất tuyết, hoặc như một ốc đảo giữa vùng sa mạc. Đợi sau khi La Trinh đến gần nó, ngọn đèn này lại phát ra quầng sáng nhàn nhạt, nhạt, ngay lập tức liên tục chữa lành linh hồn đang bị tổn thương của La Trinh. Mãi cho đến lúc này, La Trinh mới thấy rõ, ở đây có linh hồn của không ít võ giả đang vây xung quanh ngọn đèn nhỏ này để sưởi ấm. Không gian tối như mực được điểm xuyết bởi loại đèn nhỏ này trông như những vì sao nằm rải rác trên bầu trời, chính vầng sáng dịu dàng tản ra từ những ngọn đèn nhỏ này đã bảo vệ linh hồn của những võ giả ở đây không bị thứ uy áp mạnh mẽ kia phá hủy. Mà ở giải đất trung tâm của không gian này, tá linh của một con thú dũng mãnh to lớn đang bị vô số sợi xích hình thành từ tia chấp cố định lại. Uy áp linh hồn kinh khủng này được truyền ra từ trong cơ thể của tá linh mãnh thú kia. Thỉnh thoảng có vài võ giả rời khỏi phạm vi bảo vệ của ngọn đèn nhỏ, so so xich hinh thanh tu tia chap co đinh nhận sự cọ rửa tàn phá linh hồn từ uy áp của tà linh mãnh thú đến khi thật sự không kiên trì nổi nữa mới quay lại bên cạnh ngọn đèn để được chữa lành loại phương pháp rèn luyện linh hồn như vậy rất giống với lò luyện thần bí mà ban đầu la trinh đạt được cảnh tượng này rất giống lần đầu tiên la trinh rèn luyện linh hồn đều là khiến linh hồn bị tàn phá liên tục rồi lại không ngừng chữa lành chẳng qua là đau đớn khi đó của la trinh mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với hiện tại mà vầng sáng chữa trị linh hồn lò luyện kia phóng ra cũng nhanh hơn vô số lần cũng bởi vì một lần rèn luyện đó đã khiến cho linh hồn La Trinh trở nên vô cùng cứng cỏi. Phương pháp tu luyện trong thiên hạ này ban đầu vốn có nhiều chỗ tương tự, phương pháp tu luyện của nhân tộc Long Mạch này cũng giống như thế. Linh hồn không ngừng bị rèn luyện, mài rũa, sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ở trong hạ giới lại không có loại đèn nhỏ dùng để chữa trị linh hồn này, vậy nên tàn phá linh hồn của mình như thế thì cuối cùng cũng chỉ biến bản thân mình thành kẻ ngu si mà thôi, mà sau khi có loại đèn nhỏ này, loại tình huống ấy sẽ tốt hơn nhiều. Loại cơ hội tu luyện này đối với La Trinh mà nói chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Tất nhiên La Trinh sẽ nắm lấy cơ hội này mà tu luyện. đợi đến lúc linh hồn của La Trinh được chữa trị, tạo ổn rồi thì mới chạy ra khỏi phạm vi của ngọn đèn nhỏ. vừa mới ra khỏi phạm vi bao trùm của ngọn đèn nhỏ kia, loại uy áp linh hồn kinh khủng đó lại càn quét linh hồn La Trinh lần nữa. đau đớn trên linh hồn không có cách nào giảm bớt được, chỉ có thể dựa vào lực chú ý để cưỡng ép bản thân nhẫn nại. không ít võ giả chỉ có thể kiên trì dưới sự cọ rửa của uy áp linh hồn này trong thời gian hai ba nhịp hô hấp. Sau đó lại phải quay đầu chạy về phía ngọn đèn nhỏ. La Trinh một mực đứng nguyên tại chỗ, chịu đựng luồng uy áp này đánh thẳng vào người. Chỉ một lát sau, hàm răng của hắn lại bắt đầu run lên lập cập. Nhịn xuống, La Trinh nói với chính mình như thế. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, mười nhịp thở. Và lúc này linh hồn của La Trinh đã thành cái tổ ong, giống như một cái áo bông bị xé nát vậy. Trong đầu hắn dâng lên một trận choáng vắng. Lùi về phía sau. Mãi cho đến trước khi La Trinh cảm thấy mình sắp ngất đi thì mới quay lại dưới vầng sáng của ngọn đèn nhỏ. Dưới sự chiếu rọi của vầng sáng màu vàng, linh hồn của La Trinh lại bắt đầu chữa trị từng chút một. Mới tới thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không? Bên cạnh ngọn đèn nhỏ, có một vị võ giả cười nói. Những võ giả này đều đã bị uy áp linh hồn tàn phá nên rất rõ cảm giác trong đó thế nào. Nhìn thấy lần đầu tiên La Trinh đã cắn răng kiên trì được thời gian 10 nhịp thở. Ngoài kinh ngạc ra thì trong lòng còn có chút ít canh tị Có vài võ giả trong số bọn họ đã đến được một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trong khoảng thời gian 4 thế nhưng là trinh nhịp thở. Thế nhưng La Trinh lần đầu tiên tiến vào đã có thể kiên trì trong thời gian 10 nhịp thở. La Trinh cười thản nhiên, không nói gì. Đợi đến lúc linh hồn đã được chữa trị hoàn toàn xong, La Trinh lại không chum bước, xông ra bên ngoài một lần nữa. Cứ tới tới lui lui chịu đựng sự dày vò linh hồn như thế, dưới uy áp linh hồn của ta linh mạnh thú đằng kia, thời gian kiên trì càng ngày càng dài hơn. Vừa bắt đầu hắn có thể kiên trì thời gian 10 nhịp thở, sau đó là 12 nhịp thở, 20 nhịp thở, 40 nhịp thở. Cũng không lâu lắm, La Trinh đã có thể kiên trì đến thời gian một nén nhăng. Tốc độ phát triển như thế này chỉ có thể khiến mấy gã võ giả kia phải ngẹn họng nhì chân trối. Thế này cũng khủng bố quá rồi đúng không? Trương 430 bị đuổi giết. Những linh hồn trong quả cờ màu đen này đều bị vo gia kia phai nghen hong nhi chan choi the nay cung của chuong 430 bi đuoi giet nhung linh hon trong qua cau mau đen nay đeu thú kia bao trùm, nhưng sự phân bố uy áp linh hồn này lại không đồng đều. Càng ở vòng ngoài... Uy áp linh hồn càng nhỏ, mà càng tới gần trung tâm, uy áp của con kiêu thú cũng càng lớn hơn. Từ trung tâm quả cầu đen ra ngoài được chia làm sáu vòng, mỗi khi tiến vào thêm một vòng thì lực uy áp linh hồn cũng tăng lên gấp mấy lần. Giờ phút này La Trinh đang ở vòng ngoài cùng, mà phần lớn võ giả cũng đang ở vòng ngoài. Sau khi tu luyện nửa ngày ở vòng ngoài cùng, đến khi La Trinh cảm thấy linh hồn của mình đã chắc chắn hơn thì rời khỏi chỗ ngọn đèn nhỏ kia, bước về phía vòng thứ hai. Đám võ giả ngồi xung quanh ngọn đèn nhỏ cũng không nói gì nữa. Trong bọn hắn có vài người đã tiến vào quả cầu đen mấy tháng rồi nhưng vẫn không dám bước vào vòng thứ hai, tên nhóc này chỉ mới tu luyện có nửa buổi, vậy mà đã dám bước vào vòng thứ hai rồi. Thật ra trong khoảng thời gian ngắn như thế mà La Trinh có thể bước vào vòng thứ hai, một mặt là ví linh hồn hắn vốn đã mạnh mẽ hơn so với những võ giả bình thường khác, mặt khác, tần suất hắn tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều. Phần lớn võ giả ngây ngốc bên ngoài ngọn đèn nhỏ trong thời gian vài nhịp thở rồi lại ngồi nghỉ trong ngọn đèn nhỏ một hồi lâu. Loại thống khổ về mặt linh hồn này thật sự khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng La Trinh sau khi trở lại trong ngọn đèn thì thường đợi đến lúc linh hồn được chữa trị xong là lại lao ra ngay lập tức. Khi người khác tu luyện một lượt như thế sẽ mất khoảng một canh giờ, thậm chí còn cần thời gian dài hơn. Nhưng La Trinh thì đã tới tới lui lui tu luyện vài chục lần từ lâu rồi. Ngay vào lúc La Trinh vừa mới chuẩn bị bước vào vòng thứ hai, ở ven quả cầu đen lại xuất hiện bốn võ giả, hai nam hai nữ. Bốn người này đương nhiên là bốn người đã gặp dưới bia phương tiêm lúc trước. Một người trong đó chính là Thư Nguyệt Cuồng đã từng thiêu khích La Trinh. Lúc lĩnh ngộ quy tắc, Thư Nguyệt Cuồng đã bị La Trinh đả kích nghiêm trọng. Có điều, hắn vốn thiên tư bất phàm, sau khi leo lên tới đỉnh bia phương tiêm quy tắc không gian thì lại chéo lên đỉnh bia phương tiêm quy tắc hệ hỏa. Thiên phủ thế này, trong phần lớn người tộc Long Mạch Phi Thăng lên đã được xem như nổi bật rồi. Nhưng điều này cũng phải xem là so với ai. Nếu La Trinh không xuất hiện thì trong mắt triệu tranh, Thư Nguyệt Cuồng nhất định là tinh anh cao nhất, cực kỳ đáng giá để đề cử nhưng là Trình lại có được lễ tẩy Trần Quy Tắc, trong thời gian ba ngày đã lĩnh hội hết các loại quy tắc căn bản ngoại trừ quy tắc thời gian. Bởi thế, Thư Nguyệt Cuồng cũng giống như một con đom đóm đóng tranh nhau chiếu sáng với mặt trời, cuối cùng ảm đạm không sáng nổi. Đối với chuyện này Thư Nguyệt Cuồng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Từ nhỏ Hàn đã lớn lên với danh hiệu thiên tài, tất cả là do La Trình cướp mất danh tiếng của hắn, hắn sẽ không xem lại những thiếu sót của mình mà ngược lại sẽ đặt hết tất cả những oán hận lên trên người La Trình. Với tính cách của Thư Nguyệt Cuồng, Nếu không phải hắn chỉ vừa mới phi thăng lên, còn lạ nước lạ cái thì chỉ sợ đã sớm chạy tới dẫm lên mặt La Trinh rồi. Hắn vừa bước vào quả cầu đen này thì uy áp linh hồn mãnh nhiệt của tà linh yêu thú kia cũng bao trùm đến. Uy áp linh hồn, hắc. Bên ngoài linh hồn của thư nguyệt cuồng hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh. Bao chọn hắn lại, từng luồng uy áp linh hồn của kiêu thú đánh vào tầng ánh sáng màu xanh đó, nhưng nó vẫn sừng sững bất động, ngăn cản tất cả những đợt uy áp linh hồn ở bên ngoài. Một nam hai nữ bên cạnh Thư Nguyệt Cuồng cũng có một tầng ánh sáng màu xanh giống thế bao trùm lấy, ngăn cản hoàn toàn uy áp linh hồn của con kêu thú kia. Thế lực lớn cho Thư Nguyệt Cuồng vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tu luyện linh hồn, trong tộc có được bí pháp chuyên để tu luyện linh hồn. Bà Thư Nguyệt Cuồng lại là nhân vật quan trọng trong thế lực của hắn, vì vậy trình độ linh hồn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng gặp người nào cùng thế hệ có linh hồn mạnh mẽ hơn hắn. Phần lớn võ giả ở gần ngọn đèn nhỏ nhìn thấy bốn người thương nguyệt cuồng bước đi nhàn nhã như thường, trên mặt cũng tắt ra vẻ hâm mộ. Bọn họ tu luyện đau khổ như vậy cũng không thể bước vào vòng thứ hai, thế nhưng bốn người kia chỉ vừa mới tiến vào, hoàn toàn không cần tu luyện đã trực tiếp đặt chân vào vòng thứ hai rồi, sao chuyện này lại không khiến người ta hâm mộ cho được. Sau khi thương nguyệt cuồng bước thẳng vào vòng thứ hai thì uy áp linh hồn bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, nhưng ánh sáng màu xanh bao lấy người hắn vẫn sửng sững bất động, vô cùng vững chắc. Có điều ba người khác lại bắt đầu hơi không chống lại nổi, tầng ánh sáng màu xanh bên ngoài bọn họ lai động. Dưới sự ràng lay đong duoi su giằng xe cua uy áp linh hồn, bên ngoài vầng sáng xuất hiện không ít vết dạn. Trước lúc những vết dạn đó vỡ nát ra, ba người đó đã đi vòng ngọn đèn nhỏ bên trong tầng thứ hai rồi. Thư Nguyệt Cuộng nhìn thấy ba bạn đồng hành của mình chịu không nổi linh hồn uy áp ở tầng thứ hai thì trên mặt lại hiện ra nụ cười thản nhiên, đang định đi thẳng vào vòng thứ ba thì đúng lúc này hắn lại nhìn thấy La Trinh đứng cách đó không xa. Ha <cười> ha! Cuối cùng cũng để ta bắt được tên nhóc này. Trên mặt Thư Nguyệt Cuồng hiện lên vẻ vui mừng. Ở những nơi khác, Thư Nguyệt Cuồng không dám ra tay vì sợ phạm phải điều cấm kỵ của tộc Long Mạch, dù sau đây cũng là thượng giới, ngoài chính hắn ra thì ai có thể bảo vệ được hắn. Cho dù mấy đại năng trong gia tộc của hắn thì ở trên thượng giới cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Nhưng trong quả cầu đen này, võ giả tiến vào tu luyện đều từ hạ giới mà lên, vậy thì làm gì có ai có thể quản được hắn. Vì vậy Thư Nguyệt Cuồng bước hai ba bước về phía La Trinh la trinh đang tập trung chịu đựng uy áp linh hồn để rèn luyện linh hồn của bản thân hoàn toàn không biết Thư nguyệt cuồng đang đi về phía mình khoảng cách của vòng thứ hai trong quả cầu đen này cho đến chỗ oán linh của con kiêu thú kia gần hơn không ít mặc dù uy áp linh hồn chỉ tăng lên gấp đôi nhưng áp lực đối với la trinh lại tăng lên kha khá vốn ở vòng thứ nhất dù la trinh không sử dụng ngọn đèn nhỏ để chữa trị linh hồn của mình thì cũng có thể hoạt động tự nhiên nhưng sau khi tiến vào vòng thứ hai lại bị đánh về nguyên hình một lần nữa sau mười nhịp thở linh hồn của hắn đã đến giới hạn chịu đựng không thể không trở về bên cạnh ngọn đèn nhỏ. Đúng vào lúc này, La Trinh lại nhìn thấy có một bóng người lóe lên, thậm chí còn có một luồng linh hồn đang đâm thẳng vào hắn. La Trinh không đoán được rằng đến đây rồi mà vẫn có người tranh đấu với hắn nữa. Và lúc nhìn căn treo sợi tóc, hắn nghiêng người tránh được, sau đó nhanh chóng bước vào bên cạnh ngọn đèn nhỏ gần người nhất, linh hồn bắt đầu được chữa trị liên tục. La Trinh chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, lại là tên này, trên mặt La Trinh toát ra vẻ tức giận. Ta với ngươi không thù không oán sao cứ phải làm phiền ta thư nguyệt cuồng nhún vai cười ha ha cần có lý do sao chỉ là ta nhìn ngươi không thuận mắt mà thôi ánh mắt la trinh hơi khép lại đợi sau khi ngọn đèn nhỏ chữa trị xong linh hồn của bản thân thì lạnh lùng cười người thấy ta không thuận mắt có rất nhiều không thiếu một mình ngươi có điều kết quả của bọn họ đều rất thảm ngươi xác định muốn làm phiền ta nói nhảm thư nguyệt cuồng cười lạnh một tiếng hai tay của linh hồn hắn bắt đầu biến hóa hình dạng từ một đôi tay biến thành hình hai thanh đao thế loại biến hóa này Ánh mắt La Trinh hơi co lại, hóa hồn thành đau. Kinh thần thứ mà La Trinh tu luyện có thể hóa linh hồn thành một cây châm, thì tất nhiên người khác cũng có thể đem một phần linh hồn hóa thành hình đau. Sau khi hai tay tên Thư Nguyệt cùng này hóa thành đau, thì chém về phía La Trinh đang đứng trước mặt, giống như không có gì phải băn khoăn cả. Tất nhiên La Trinh sẽ không ngây ngốc đứng yên một chỗ cho hắn chém. Sau khi ra khỏi ngọn đèn nhỏ, La Trinh lại chạy tới ngọn đèn nhỏ kế tiếp dọc theo vòng thứ hai, đang tập trung tu luyện lại bị người khác cắt ngang, đúng là chuyện khiến người ta cam tức. Nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại gặp phải một tên không đầu không não, cuồng ca lại dính vào tên nhóc kia. Nói thừa, cũng không phải người không biết tính của Nguyệt Cuồng, từ nhỏ đến đã bao giờ hắn phải chịu thiệt chưa? Người khiến hắn phải chịu thiệt, không biết cái chết thẳm đến bao nhiêu. Ai bảo tên kia đoạt mất danh tiếng của cuồng ca, đúng là không biết sống chết là gì. Ba người đi cùng Thư Nguyệt Cuồng, đứng cạnh ngọn đèn nhỏ khe khẽ bàn tán. Ba người bọn họ vốn được Thư Nguyệt Cuồng dẫn dắt mới thông qua thăng long đài để lên được đây tất nhiên sẽ đứng về phía thương nguyệt cuồng còn những linh hồn võ giả khác đang rèn luyện trong quả cầu đen thì ai nấy đều đang trợn mắt há hốc mồm chống lại uy áp linh hồn mãnh liệt như thế để tu luyện vốn đã là chuyện vô cùng tra tấn người ta rồi không bị sụp đổ đến mức trở thành kẻ ngốc đã là may mắn vậy mà bây giờ lại có người còn sức để đánh nhau trong này thật đúng là không có thiên lý thấy la trinh bị thương nguyệt cuồng đổi giết một đường phần lớn võ giả cũng có chút lo nghĩ đến số mệnh của la trinh nếu như linh hồn của la trinh bị thương nguyệt cuồng chém rớt cộng thêm bị uy áp linh hồn tàn phá thì chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành kẻ ngốc mất nghe nói khi tu luyện bên trong quả cầu đen này cũng đã từng xảy ra loại chuyện đó có vài võ giả cậy mạnh quá mức gắng ngượng chịu đựng để chống lại uy áp linh hồn kết quả sau đó linh hồn bị tổn thương không có năng lực trở về dưới ngọn đèn nhỏ khiến linh hồn đang sống sờ sờ cứ thế bị đập vụn tên nhóc kia cũng thẳng thật nếu là ta ta sẽ thu hồi linh hồn lại tạm thời ngừng tu luyện đúng vậy rời khỏi quả cầu này là xong rồi Cần gì phải gắng gượng chống đỡ như vậy? Đám võ giả đang tu luyện quay lưng vào ngọn đèn nhỏ lao nhau bàn tán. Dù sao người bị đuổi giết cũng không phải bọn họ, vậy nên bọn họ cứ ngồi xem cuộc vui là được rồi. mươi 431, không làm gì được. Dưới trạng thái linh hồn lại bị người ta đuổi giết, đây cũng là chuyện mà La Trinh không bao giờ nghĩ tới được. Bây giờ La Trinh không chỉ phải chịu đựng uy áp linh hồn mà còn phải liên tục chạy trốn tránh né sự công kích của Thư Nguyệt Cuồng. Chết đi! Thư Nguyệt Cuồng hùng ác vùng lưỡi đau linh hồn của hắn. Nhưng mà linh hồn La Trinh lại linh hoạt giống như một con khỉ, cứ lách tới lách lui giữa những kẽ hở công kích của Thư Nguyệt Cuồng, chỉ cần hơi không chú ý thì La Trinh lại chạy mất, sau đó nhanh chóng chui vào trong một ngọn đèn khác để chữa trị linh hồn. Vòng thứ hai trong quả cầu đen này có hình tròn, Thư Nguyệt Cuồng cũng chỉ có thể đuổi theo La Trinh chạy từng vòng từng vòng. Sau một hồi chạy mấy vòng như vậy, linh hồn La Trinh đã dần thích ứng với uy áp của tầng thứ hai, thậm chí có đôi khi còn lướt qua một ngọn đèn nhỏ, chạy tới ngọn đèn nhỏ tiếp theo để tiến hành chữa trị. Mắt thấy bản thân không đối giết được La Trinh, lửa giận của Thư Nguyệt Cuồng lại càng lớn, hai lưỡi đao trong tay quét ngang, võ kỵ linh hồn, chiến quỷ song đao, để ta xem ngươi trốn thế nào." Thư Nguyệt Cuồng đã từng dùng một chiêu này, lấy tu vi chiêu thần trung cực để chém giết linh hồn của một cường giả thần đan cảnh. Trên hai lưỡi đao kia của Thư Nguyệt Cuồng, ánh sáng màu xanh bắt đầu bốc lên chỉ trong nháy mắt, sau đó bóng dáng của hắn giống như ma quỷ, nhanh chóng tiếp cận La Trinh, hai lưỡi đao trong tay vung thành hai mảnh đao hoa. Xoắn giết về hướng linh hồn của La Trinh. Tốc độ chém giết này cực kỳ nhanh, La Trinh hoàn toàn không kịp né. Nếu như hắn bị chiến quỷ xong đo này đâm chúng thì sợ là linh hồn sẽ trực tiếp bị cắt thành mấy mảnh. Võ kỹ linh hồn, ta cũng có. Mắt thấy không tránh được một đòn này của Thư Nguyệt Cuồng. Một phần linh hồn La Trinh bỗng nhiên hóa thành một cây châm nhọn, hùng hăng đâm về phía Thư Nguyệt Cuồng. Kinh thần thứ. Nghiên chỉnh mà nói thì kinh thần thứ của La Trinh cũng không được tính là võ kỹ linh hồn. Bởi vì hóa hồn vi thứ cũng giống như hóa hồn thành đao của Thư Nguyệt Cuồng, chỉ là mang một phần linh hồn chuyển hóa thành một loại vọ kỹ dùng để tấn công. Có thể là do La Trinh tránh né lâu như vậy vẫn luôn không thi triển kinh thần thứ nên Thư Nguyệt Cuồng cho rằng, La Trinh chỉ là một con chuột nhát can chỉ biết chạy trốn, hoàn toàn không có năng lực phản kích. Hơn nữa hắn vừa mới thi triển ra vọ kỹ linh hồn mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng chăm chú, nhất định phải cắt nát linh hồn La Trinh. Thế nhưng vào lúc này, La Trinh lại bất ngờ vùng lên phản kích Một đường hồn châm bén nhọn đâm đến thẳng mặt hắn, đang không kịp đề phòng thì sao hắn biết phải né cho được, đến mắt cũng không thèm nháy một cái, hồn châm của La Trình đã đâm xuyên qua linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng. A, Thương Nguyệt Cuồng kêu thảm một tiếng, vỏ ký linh hồn đã khởi động lại bị phá tan trong nháy mắt như vậy, La Trình cũng không thừa thắng xông lên mà kéo dài khoảng cách với Thư Nguyệt Cuồng, tiếp tục chạy về phía ngọn đèn nhỏ tiếp theo để chữa trị linh hồn của mình. Linh hồn Thương Nguyệt Cuồng bị đâm trọng thương, cũng chỉ có thể tìm một ngọn đèn nhỏ để chữa trị. Trong đôi mắt đầy phẫn nộ giống như một con báo, chăm chú nhìn chằm chằm vào La Trinh, còn La Trinh đưa lưng về phía Thư Nguyệt Cuồng, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một chút ý cười sâu xa. Phần lớn võ giả trong quả cầu đen lúc này đều không tiến hành tu luyện mà lại ngồi sổm dưới ánh đèn bắt đầu xem trò vui. Và lúc Thư Nguyệt Cuồng thi triển võ kỹ linh hồn, những võ giả này liền chỉ trò, phần lớn đều cảm thấy La Trinh nhất định sẽ thua, hắn chỉ còn một cách duy nhất đó chính là rút linh hồn của mình ra khỏi quả cầu đen ai ngờ là trinh lại bất ngờ lấy một cây châm nhọn biến nguy thành ăn không chỉ giúp bản thân bình yên chạy thoát lại còn trả lại cho tên đằng sau một đòn tàn nhẫn Tên nhóc kia đúng là bình tĩnh thật lúc trước vẫn không tấn công đợi đến khi tên đằng sau thi triển võ kỹ linh hồn mới tiến hành phản kích cái này gọi là nhìn xa trông rộng ta cảm thấy tên đằng sau bị hắn đùa dỡn chạy quanh thì đúng hơn thật ra ta lại thấy có lẽ hắn coi việc tránh né đuổi giết thành một cách tu luyện không phải chứ uy áp linh hồn còn chưa đủ để hắn tu luyện à còn phải thêm một người đuổi giết hắn đằng sau mới được sao? Mặc dù những võ giả này không tin, nhưng càng xem lại càng rõ, là Trình Đúng là quá khủng bố, đúng là chỉ có hắn mới làm như vậy. Linh hồn thư nguyệt cuồng bị La Trình đâm thủng một lỗ to, ngoài mặt dù đau đớn chịu không nổi, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ đã nhanh chóng được chữa trị. Tuy nỗi đau đớn khiến cho hắn khó chịu, nhưng điều khiến hắn bực bội hơn chính là linh hồn của hắn lại bị tên này làm cho bị thương. Linh hồn chính là thứ thư nguyệt cuồng kiêu ngạo nhất, năm đó trong hạ giới của hắn Linh hồn của tên cường giả thần đan cảnh kia cũng bị võ kỹ linh hồn của hắn chém giết. Đây là chuyện ghê gớm đến mức nào có thể nói chuyện đó đã làm chấn động khắp đại lục của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, võ kỹ linh hồn của hắn đã thi triển ra, nhưng kết quả không chỉ không thu được bất cứ hiệu quả nào, mà ngược lại do chủ quan còn bị một tên tiên thiên cảnh làm cho bị thương. Khóa hồn thành châm, đó là thứ gì, chỉ là một thứ đồ chơi không mang lên đài đấu được mà thôi. Trong đồng vực, vị kinh thần thứ được xem như công pháp thiên giai cực kỳ huyền diệu. Nhưng nó được xếp vào công pháp thiên giai đơn giản vì là công pháp về mặt linh hồn, dưới cái nhìn của Thư Nguyệt Cuồng, thứ này căn bản chẳng đáng nhắc đến. Dù sao một đâm này cũng chỉ tới tới lui lui, lần đầu có lẽ còn có tác dụng, nhưng lần thứ hai người ta đã đề phòng rồi thì dùng thế nào được. Có điều Thư Nguyệt Cuồng đang tức giận nên xem nhẹ mất một điều, võ giả khi giao chiến, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Ý định của vị võ giả sáng tạo ra kinh thần thứ ban đầu chính là dùng kinh thần thứ để đánh lén, xong rồi cũng không có ý dùng lại lần thứ hai. Vì vậy nếu nói từ mặt này, kinh thần thứ có thể công kích đối thủ bất ngờ, khiến linh hồn của đối thủ bị trọng thương, thật ra là một quyển công pháp loại linh hồn vô cùng thực dụng. Có điều trong mắt Thư Nguyệt cuồng hắn thì hoàn toàn lại là mấy thủ đoạn cấp cấp mà thôi. Nhưng vậy mà hắn vẫn phải chịu thua thiệt vì nó. Ta muốn cắt ngươi thành mảnh vụn." Thư Nguyệt cuồng khẽ cắn môi, sau đó ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể hắn lóe sáng lên, lại đổi giết về phía La Trinh một lần nữa. Lúc này đây Thư Nguyệt cuồng đã đề phòng, kinh thần thứ của La Trinh rất khó có hiệu quả lần nữa ta muốn xem người làm thế nào để tránh võ kỹ linh hồn của ta vào lúc thư nguyệt cuồng chữa trị linh hồn la trinh cũng nắm chặt thời gian để tu luyện lúc này nhìn thấy thư nguyệt cuồng lại đuổi tới đây la trinh cũng chỉ có thể chạy trốn quanh vòng thứ hai tiếc thế nhưng thư nguyệt cuồng lại giống như ăn phải thuốc kích thích vừa đầu dồn sức về phía la trinh hoàn toàn không cho la trinh có cơ hội thở dốc lần này chẳng bao lâu hắn đã đuổi kịp la trinh để xem lần này ngươi chạy thế nào chiến quỷ song đao hai lưỡi đao của thư nguyệt cuồng vung vầy cùng lúc đó hắn cũng nhìn chằm chằm La Trinh, đề phòng hồn châm của La Trinh, nhưng mà trong nháy mắt chiến quỷ song đau của hắn sắp cắt về phía La Trinh thì La Trinh lại mỉm cười với Thư Nguyệt Cuồng, chỉ trong nháy mắt, cả người đã biến mất tiêu, người, người đâu rồi? Đang tới hưng phấn nên Thư Nguyệt Cuồng lập tức phản ứng không kịp, Cuồng ca, nguoi đa bien mat tieu nguoi nguoi đau roi đang thay hung phan nen rút linh hồn về rồi, linh hồn của hắn đã rời khỏi quả cầu đen, quay lại thể xác của mình rồi, Và lúc này, khoảng cách giữa hắn và hai bạn đồng hành nữ tương đối gần nên hai người kia mở miệng nhắc nhở, ông đây biết rồi Thư Nguyệt Cuồng nổi giận đùng đùng quát, hắn cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết được, sau đó linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng cũng biến mất, hắn cũng rút linh hồn của mình quay lại thân thể. Trong nháy mắt linh hồn Thư Nguyệt Cuồng quay lại thân thể thì đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy La Trinh đang đứng vung tay, xoay cổ cách đó không xa, hắn lập tức giận dự đánh tới. Bước một bước dài, Thư Nguyệt Cuồng đã vọt tới trước mặt La Trinh, người, đi chết đi, nói xong Thư Nguyệt Cuồng đã muốn ra tay. La Trinh đối mặt với một vị cường giả chiếu thần trung cực mà chỉ khẽ cười nói, ngươi chắc chắn là muốn ra tay ở đây sao? Vẻ mặt Thư Nguyệt cuồng cứng lại, nhìn những thị vệ đang đứng xung quanh, nắm đấm đang giơ lên cao lập tức cứng lại giữa không trung. Từ lúc Thư Nguyệt cuồng tiến vào thành trì cho đến nay vẫn hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của những thị vệ, trưởng lão này mà có thấy cũng không hiểu, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, thực lực những cường giả trên thượng giới này chắc chắn cao đến mức hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Ra tay trước mặt những thị vệ này thì chắc chắn không phải là một quyết định đúng. Bên đó, trong thành cấm đấu riêng Kẻ vi phạm sẽ bị giam giữ một nghìn năm Một vị thị vệ như giọng nói Thư Nguyệt Cuồng thở phì phó buông lỏng nắm đấm Chỉ vào La Trinh nói Có gan thì cả đời người cũng đừng tiến vào trong quả cầu đen tu luyện Sau đó hắn mới quay về vị trí của mình Đối mặt với lời uy hiếp này Vẻ mặt La Trinh vẫn tươi cười Hoạt động thân thể một cái Xong lại vào trong quả cầu đen một lần nữa Hắn vừa mới vào quả cầu đen Bước vào vòng thứ nhất thì Thư Nguyệt Cuồng Cũng tiến vào ở mé khác La Trinh nhanh chóng bước vào trong vòng thứ hai tu luyện dựa theo kế hoạch của mình. Có điều đúng là thị lực của tên thư nguyệt cuồng này không tệ chút nào, giống như đã đóng đinh lên người La Trình rồi, chỉ cần La Trình vào vòng thứ hai tu luyện thì thư nguyệt cuồng sẽ tiến hành đuổi giết ngay. Mà La Trình cũng cố gắng hết sức để tìm cơ hội tu luyện, dù sao đến lúc hắn trốn không thoát khỏi kỹ linh hồn của thư nguyệt cuồng thì hắn sẽ rút linh hồn ra khỏi quả cầu đen. Tên thư nguyệt thoat vo này đúng là cố chấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột, rõ ràng không làm gì được La Trình nhưng vẫn cứ đuổi giết La Trình hết lần này đến lần khác như trước. Sau khi cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn 10 lần, cuối cùng linh hồn La Trinh cũng có thể ngăn cản uy áp linh hồn của vòng thứ hai. Không do dự chút nào, hắn lập tức bước chân vào vòng thứ ba. chương 432, yêu cầu của Thanh Long, uy áp linh hồn của vòng thứ ba lại tăng mạnh gấp đôi so với vòng thứ hai, gấp bốn so với vòng thứ nhất. Dưới uy áp linh hồn ở vòng thứ ba, khi La Trinh vừa tiến vào thì lập tức linh hồn hắn đã bị uy áp dày vò như là một khối vải rách. Cũng may La Trinh đã có dự phòng từ trước. Thời điểm nhảy vào vòng thứ ba thì đi thẳng đến ngọn đèn nhỏ ở khắp xung quanh. Thư Nguyệt Cuồng có thể nói là nhất quyết không buông. Theo sát sau lưng La Trinh, La Trinh tiến vào vòng thứ ba, hắn cũng đúng là âm hồn bất tán theo vào vòng thứ ba. Đúng lúc vừa bước vào vòng thứ ba, sắc mặt Thư Nguyệt Cuồng lập tức biến đổi, tầng ánh sáng màu xanh bao ngoài linh hồn hắn tim mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn được quy áp linh hồn trong vòng thứ ba. Vừa tiến vào vòng này xong, ánh sáng màu xanh bên ngoài Thư Nguyệt Cuồng lập tức bị vỡ nát. Còn linh hồn thương nguyệt cuồng tuy cũng cường đại, thậm chí còn cường đại hơn linh hồn la trinh hai phần, nhưng trực tiếp đứng dưới uy áp linh hồn cao hơn bốn lần thì hắn cũng không chịu được. Cố nén sự tàn phá của uy áp linh hồn, hắn chỉ có thể tìm một ngọn đèn nhỏ gần đó mà đi qua. Vòng ngoài là vòng lớn nhất, vòng trong là vòng nhỏ nhất, so với vòng đầu tiên, vòng thứ ba này có chu vi nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên trong vòng thứ nhất có 32 ngọn đèn nhỏ, vòng thứ hai thì chỉ cần 16 ngọn đèn, còn vòng thứ ba trong thì chỉ có tám ngọn đèn. Vòng thứ tư thì là bốn ngọn, trong vòng thứ năm thì là hai ngọn, còn vòng thứ sáu gần ngay với Tà Linh Kiêu thú thì chỉ có một ngọn đèn nhỏ duy nhất mà thôi. Hiện tại Tu Thư Nguyệt Cuồng vẫn nhìn chằm hien tai tuy thu nguyet cuong vào La Trinh, tùy thời mà động, nhưng ánh sáng màu xanh bao ngoài linh hồn hắn đã không thể ngăn cản uy áp linh hồn nữa rồi. Chuyện này tương đương với việc hắn và La Trinh đứng đang đứng cùng điểm xuất phát. Trong nháy mắt Thư Nguyệt Cuồng lao ra ngọn đèn nhỏ thì La Trinh cũng phóng tới ngọn đèn tiếp theo, sau đó hai người đều dựa vào ngọn đèn để chữa trị linh hồn. Cứ như vậy Hai người cứ quay quanh từng ngọn đèn nhỏ, di chuyển liên tục, vậy mà Thư Nguyệt Cuồng không thể làm cách nào để đến gần La Trinh hơn. Phần đồng đám võ giả đứng bên ngọn đèn xem cuộc vui cũng cạn hết cả lời. Thư Nguyệt Cuồng cố chấp như thế thì cũng thôi, thế nhưng La Trinh thì tiến bộ quá nhanh rồi đấy chứ. Thầm thoát hắn đã bước chân vào trong vòng thứ ba rồi. Tu luyện trong quả cầu đen này sẽ giúp tăng mạnh linh hồn lên rất nhanh, chỉ cần bước vào trong vòng thứ sáu thì coi như linh hồn đã bước chân vào chiến hồn cảnh. Trong chiến hồn cảnh có một chữ chiến ý là linh hồn có thể trực tiếp dùng trong chiến đấu sau khi bước vào chiến hồn cảnh linh hồn đã là thay ra đổi thịt không chỉ không yếu ớt mà trái lại linh hồn còn có thể bơm vào trong vũ khí để giết địch cho dù là tùy ý truyền vào lá dụng hoa bay thì của chúng cũng có thể so ngang với tiên khí thậm chí cả thành khí cái này là chỗ cường đại của chiến hồn võ giả tiến vào trong quả cầu đen để tu luyện thì đều muốn cho linh hồn của mình tiến vào chiến hồn cảnh thế nhưng chiến hồn cảnh nào phải một chuyện dễ dàng như vậy tu luyện linh hồn không liên quan đến tu vi Cho nên rất nhiều linh hồn của võ giả thân đan cảnh hậu kỳ, thậm chí con cường giả hư kiếp cảnh đều không thể chạm tới cánh cửa chiến hồn cảnh. Xem ra cuồng ca điên rồi, bộ dạng như vậy là không kịp đuổi kịp tên nhóc kia. Nguyệt cuồng tội gì phải tự làm khổ mình thế nhỉ, từ đầu đến giờ cứ đuổi theo như vậy, rõ ràng là phí công tốn sức. Cho dù đuổi theo được La Trinh thì có thể làm gì được hắn, ai, chịu thôi, giới hạ giới cuồng ca kiêu ngạo thế nào chứ. Bị tên kia đả kích như vậy nên nhất thời không nghĩ ra thì cũng có thể hiểu được. Cho dù ba người đồng hành cùng Thư Nguyệt Cuồng cũng không nhìn nổi nữa thì chấp niệm đuổi giết La Trinh của Thư Nguyệt Cuồng cũng không hề giảm. Nhưng Thư Nguyệt Cuồng không hiểu, hắn đuổi theo La Trinh suốt từng vòng, từng vòng vậy mà linh hồn La Trinh càng ngày càng chắc chắn hơn. Lúc mới bắt đầu, La Trinh ra khỏi một ngọn đèn thì không chịu được uy áp linh hồn, vì vậy phải nhanh chóng tiến vào ngọn đèn nhỏ tiếp theo. Nhưng càng về sau, liền một lúc La Trinh có thể lướt qua hai ngọn đèn, sau đó là ba ngọn đèn, khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Mại đến La Trinh dạo qua hết một vòng, đến ngay sau lưng Thư Nguyệt Cuồng thì Thư Nguyệt Cuồng mới kịp phản ứng, quay ngược lại đuổi theo La Trinh. Thấy cảnh đó, gần như tất cả võ giả đều bị chọc cười, Thư Nguyệt Cuồng này dường như bị La Trinh đùa bỡn đến choáng váng cả rồi. Cứ đuổi theo như vậy trong vòng thứ ba được khoảng hai canh giờ thì La Trinh mỉm cười, bước vào vòng thứ tư. Uy áp linh hồn trong vòng thứ tư gấp tám lần vòng thứ nhất, nếu La Trinh bước vào thì Thư Nguyệt Cuồng cũng muốn bước vào. Ba người bạn của hắn nhìn thấy Thư Nguyệt Cuồng có ý định đi vào thì vội vàng ngăn cản nói, "Nguyệt Cuồng, ngươi muốn làm gì? Uy áp linh hồn trong vòng thứ tư không phải thứ ngươi có thể chịu đựng được." Để chịu đựng uy áp linh hồn trong vòng này, Thư Nguyệt Cuồng cũng đã cố hết sức, ánh sáng màu xanh là thứ hiếm hắn tự hào cũng đã mất đi hiệu quả khi phải đối mặt với uy áp linh hồn cao gấp 4 lần, huống chi vòng kế tiếp là uy áp linh hồn cao gấp 8 lần. La thu khiến han tu hao cung đa mat đi nhẹ nhàng bước vào trong ngọn đèn nhỏ, thế nhưng ngược lại, Thư Nguyệt Cuồng thì thật thảm hại, vừa bước vào trong vòng thứ tư linh hồn của hắn liền bắt đầu vỡ phộn với tốc độ có thể nhìn thấy được. ba người đồng hành cùng thương Nguyệt Cuồng cũng chỉ có thể lo lắng suông, vì đến vòng thứ ba bọn họ còn không thể nào vào được thì làm sao có thể tiến vào vòng thứ tư cứu người? bọn họ chỉ có thể trơ mắt xích ra nhìn linh hồn Thương Nguyệt Cuồng tan rã. linh hồn của Thương Nguyệt Cuồng kịch liệt đau vo phun voi toc đo co the nhin thay đuoc ba nguoi đong hanh cung thu nguyet cuong này mới giật mình chi co the tro mat ech ra nhin linh hon thu nguyet cuong tan ra linh hon trước đây coi như hắn hành động điên rồ, hoặc nên nói là tức giận đến mức mất hết lý trí, sống chết gì cũng muốn đuổi kịp La Trinh. nhưng giờ này hắn phát hiện. Bước vào trong vòng thứ tư chính là tuyệt cảnh, có đi mà không có về. Nếu như không thể tới gần ngọn đen nhỏ thì phải trở lại vòng thứ ba, hoặc là linh hồn của hắn liền bị vỡ vụn, như vậy nhục thể của hắn sẽ biến thành một cái xác không có linh hồn. Trong giây phút đứng giữa sự sống và cái chết, thư nguyệt cuồng chỉ đành khởi động bí pháp gia tộc của hắn, thiếu đốt linh hồn, xèo. Bên ngoài linh hồn hắn nổi lên một ngọn lửa nhạt nhạt, đó là lửa linh hồn. Thiếu đốt linh hồn nghiêm trọng hơn nhiều so thiếu đốt thể xác. Thế nhưng mà giờ phút này thương Nguyệt Cuồng thật sự không chú ý được nhiều như vậy. Tại thời điểm thiêu đốt linh hồn, lửa linh hồn miễn cưỡng cản trở được uy áp linh hồn cao tới 8 lần kia, hắn nhân cơ hội này rút thân ra, lui về trong vòng thứ ba để cho ngọn đèn nhỏ chữa trị linh hồn của mình. Ngọn đèn nhỏ tất nhiên có thể chữa trị linh hồn bị tổn thương của Thư Nguyệt Cuồng, nhưng phần linh hồn bị thiêu đốt mất thì lại không có cách nào chữa trị, sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với hắn. Lúc này, mặt Thư Nguyệt Cuồng trắng bệnh. La Trinh ở ngọn đèn nhỏ cách Thư Nguyệt Cuồng cũng không xa, thế nhưng Thư Nguyệt Cuồng căn bản không chịu được uy áp cấp 8 lần, nếu như cưỡng ép đi vào thì chỉ sợ chưa kịp đến gần ngọn đèn nhỏ, linh hồn của hắn đã vỡ vụn hết trước rồi. Nhìn vẻ tươi cười thản nhiên trên mặt La Trinh, trong lòng Thư Nguyệt Cuồng có một loại cảm giác thất bại sâu sắc, trước đây khi cảm ngộ lực quy tắc bị thua dưới tay La Trinh đã đành, thế mà tu luyện linh hồn là điểm mạnh của Thư Nguyệt Cuồng hắn, bị người ta hành hạ tới mức thương tích đầy mình trong chính lĩnh vực mình mạnh nhất. Loại thất bại này có cảm giác mạnh liệt tới mức nào, chỉ là lúc này, ngoài việc chấp nhận ra thì hắn cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Sau khi La Trinh tiến vào vòng thứ tư thì đã chẳng muốn để ý tới thư nguyệt cuồng nữa mà chuyên tâm rèn luyện linh hồn của mình. Vòng thứ tư này này đã rất gần với tà linh kiêu thú rồi, tà linh của nó có một đôi mắt cực lớn, một mực nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ngoại hình của nó trông như một con gấu lớn, mặt lại dài như rồng, thế mà lại mọc ra một cái mỏ chim, nhìn qua hùng ác dị thương. Bỗng nhiên tà linh kiêu thú mở cái mỏ chim cực lớn ra, phát ra một tiếng kêu quái dị. Cách. Theo tiếng kêu quái lạ của con kiêu thú này, trong vòng thứ tư hiện lên ra từng tà linh đen xì. Kích thước của những tà linh này không lớn, nhưng thoạt nhìn thì chính là từng con kiêu thú loại nhỏ, chúng đi qua đi lại trong vòng thứ tư này. Cái này, lông mày la Trinh cũng nhíu lại. Vòng thứ tư rất gần với kiêu thú, uy áp linh hồn đã đạt tới 8 lần, đối với la Trinh mà nói thì đã là thử thách lớn lao. Thế nhưng nếu còn phải đối phó với mấy tà linh này thì biết làm thế nào. Cũng may những tà linh này cũng không dám tới gần ngọn đèn nhỏ, chỉ cần La Trinh không đi ra ngoài thì cũng coi như là an toàn. Thế nhưng chỉ cần La Trinh vừa mới bước ra khỏi phạm vi ngọn đèn nhỏ kia thì đám tà linh này liền phi về phía La Trinh, vậy nên độ khó rất cao. Đúng vào lúc này Thanh Long trầm mặc đã lâu cuối cùng cũng nói chuyện. Từ lúc La Trinh bắt đầu tu luyện, Thanh Long vẫn không nói gì, đến giờ này mới mở miệng, La Trinh liền có dự cảm không lành, La Trinh, chờ khi người xâm nhập tầng thứ sáu. Ta muốn nuốt Tà Linh Kiêu Thú kia." Thành Long bỗng nhiên nói. "Nuốt Tà Linh Kiêu Thú kia?" Nghe nói như thế, La Trinh lập tức kinh sợ. Tà Linh Kiêu Thú này có thực lực mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng, đến một chiến hồn cảnh đã khó tiến vào như thế, huống chi Tà Linh Kiêu Thú này còn là ngọc bích chiến hồn, so với chiến hồn cảnh còn cao hơn một tầng, làm sao mà nuốt? Chương 433, Trần Long đệ nhị, Thành Long cười hắc hắc nói, "Yên tâm đi, Tà Linh Kiêu Thú bị lôi khóa ổn hồn âm dương trói chặt nên loi khoa uan hon am duong sớm suy si yếu đến cực điểm." so với ta bây giờ xuất ra thì cũng là kẻ tắm lặng người nửa cân lát nữa chỉ cần nghĩ cách để phá vỡ lơ khóa oản hồn âm dương là được rồi những chuyện khác giao cho ta xử lý vẻ mặt la trinh đau khổ nói như vậy sao được cho dù ngươi có bản lĩnh nuốt tà linh kiêu thú này thật thì bỗng nhiên nó biến mất ta phải giải thích thế nào muốn bắt giữ tà linh con kiêu thú có ngọc bích chiến hồn này cũng không đơn giản nếu trước mắt bao nhiêu người thế này mà la trinh lại nuốt mất thì đúng là không biết nên giải thích thế nào cho bên kia cái này ta mặc kệ giả điên giả ngốc chính ngươi tự xem xét mà xử lý đi. Dù sao ngươi giúp ta nuốt tà linh kiêu thú này thì cũng rất có lợi cho ngươi." Thanh Long cười hắc hắc nói. "Rất có lợi." Nghe được Thanh Long nói như vậy, trong lòng La Trình hơi dậy sóng, với tầm mắt của Thanh Long, thì nó nói tốt dĩ nhiên là không kém. "Rốt cuộc là có lợi gì, ngươi nói trước đi." La Trình bỗng nhiên nói. "Một phần linh hồn của tà linh kiêu thú để cho ta tự tầm bổ, còn một phần khác, ta định dùng để đánh thức thất ca của ta, còn một phần thì giúp hồn trùng của ngươi." Thanh Long thản nhiên nói. "Đánh thức thất ca?" La Trinh sửng sốt, trong đầu La Trinh có tổng cộng 9 con chân lòng. Lúc đầu cả chín con chân lòng này đều như vật chết, nhưng từ khi rót vào không ít thiên diễn tinh hoa, lại cắn nuốt xương cốt sau lòng thì thanh lòng đã dần dần khôi phục, tuy nhiên tốc độ khôi phục rất chậm. Còn 8 con chân lòng khác thì hiện giờ vẫn giống như vật chết, quấn quanh vách lò luyện khổng lồ, giống như hình ảnh được khắc lên vậy, không có chút sức sống nào. La Trinh biết, thất cả theo lời thanh lòng nói có lẽ là một con rồng trên vách lò luyện, thế nhưng cụ thể con nào thì La Trinh cũng khong ro Tuy Thanh Long về tới chân long giới, nhưng lại vì chút nguyên nhân nên không cách nào lộ diện, mà một khi La Trinh huấn luyện xong thì sẽ trở lại hạ giới lần nữa, lúc đó chỉ sợ sẽ khó có thể gặp được linh hồn cường đại như như tà linh kiêu thú này nữa. Cho dù có gặp thì cũng không phải là kẻ mà La Trinh hoặc Thanh Long hiện tại có thể địch nổi, cho nên theo Thanh Long nghĩ thì đây là một cơ hội. Thất cả am hiểu luyện thể, mà thân thể của người mượn lọt để rèn luyện, đến giờ đã là thân thể linh khí. Tiến thêm một bước nữa thì có thể biến thành thân thể tiên khí. Sau khi ngươi tiến vào tiên thiên cảnh, khi thân thể ngươi được rèn luyện, luồng khí nóng chỉ đủ để tẩy rửa đan điền của ngươi, giá trị không lớn, nếu không luyện thể thì thật sự là lãng phí, Thanh Long thản nhiên nói. Thực tế Thanh Long nói rất đúng. La Trinh có thể chất đặc biệt, cho dù tìm khắp trăm vạn đại thế giới, mười vạn đại giới đều không có người thứ hai tồn tại. Nếu như thân thể La Trinh cứ tiếp tục cường hóa như vậy thì ngay cả chính Thanh Long cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Luyện thể à? La Trinh lan tan gật đầu. Hắn cũng không phải không có nghĩ đến chuyện pháp thể song tu, chỉ là trong đồng vực và trung vực cũng không phổ biến thuật luyện thể, hầu hết đều gặp cường giả tu luyện chân nguyên, mà người luyện thể lại theo một quy luật khác, chính là tu luyện cương nguyên. So với chân nguyên thì cương nguyên thiên về đột phá thân thể, càng trực tiếp và cứng rán hơn, chỉ là pháp thể song tu là một con đường đã định trước chắc chắn vô cùng gian nan, trong nhân loại chưa ai có thể vượt qua, sau khi trầm mặc một hồi, la chinh gật gật đầu, đôi mắt lóe sáng như sau hiện tại mặc dù la trinh có tiến bộ nhảy vọt nhưng vẫn quá yếu nếu quả thật để cho hắn đối mặt với đông tà vương thôi tà lần nữa thì có lẽ chỉ trong nháy mắt thôi cũng sẽ bị giết bị đến đây linh hồn la trinh bỗng nhiên run dày một trận đến hồn trùng là cái gì cũng không thèm hỏi lấy một câu mà trực tiếp lựa chọn phóng tới chỗ đám tà linh kiêu thú kia giết la trinh cũng không tu luyện võ kỹ linh hồn chẳng qua hiệu quả của kinh thần thứ vẫn rất tốt những tà linh kiêu thú loại nhỏ này tuy nhiều về số lượng nhưng thực lực không lớn như trong tưởng tượng Sau khi hắn diệt chết vài con thì lại nhanh chóng lui về trong phạm vi ngọn đèn nhỏ Nhiều lần như thế, linh hồn cũng càng chắc chắn hơn Phần đông võ giả nhìn thấy La Trinh ở vòng trong thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng Với tốc độ tu luyện của bọn họ, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể bước vào vòng trong Mới có thể tiến vào chiến hồn cảnh Thế nhưng La Trinh lại cứ như vậy tiến vào từng vòng, nháy mắt đã là vòng thứ tư rồi Một số võ giả không thể không thầm thở dài một câu Giữa người và người thật sự không thể so sánh Thế nhưng sau khi La Trinh tiến vào vòng thứ tư, tốc độ tăng cường linh hồn cũng chậm lại. Ở trong vòng thứ tư, một đường chém giết trọn vẹn hai ngày hai đêm, sau đó La Trinh mới ra khỏi quả cầu đen nghỉ ngơi một ngày, rồi lại tiến vào trong quả cầu đen tu luyện lần nữa. Thẳng đến ngày thứ ba, La Trinh rốt cuộc cũng phá tan vòng thứ tư, tiến vào phạm vi của vòng thứ năm, chỉ cần bước vào vòng thứ sáu thì Thanh Long liền muốn ra tay. La Trinh cũng biết, mặc dù Thanh Long nói dễ dàng, Nhưng trên thực tế, với thực lực suy yếu của thanh long hiện tại mà muốn nuốt tà linh kiêu thú này thì cũng có chút khó khăn. Chỉ là sau khi nuốt tà linh kiêu thú sẽ rất có lợi nên dù la trình hay thanh long cũng không thể bỏ qua. Khi la trình điên cuồng tu luyện hết ngày này qua đêm khác, Triều tranh đi đến trước một đài truyền tống thật lớn bên trong thành trí này, lấy một miếng ngọc truyền âm ném vào trong đài truyền tống. Chân long giới được xưng là một giới, nhưng độ rộng lớn của lãnh thổ một giới này khiến con người khó có thể tưởng tượng được. Dù cho nhân tộc Long Mạch chỉ chiếm một phần vạn khu vực của chân Long Giới thì Ngọc Truyền Âm cũng cần vượt qua khoảng cách 3.000 vạn tỷ dạng mới có thể đến viêm Long Điện của Triệu Tranh, cho nên chỉ truyền tống một miếng Ngọc Truyền Âm cũng hơi tốn kém. Nếu không vì La Trinh thì chắc chắn hắn sẽ không làm loại chuyện này. Mấy ngày nay, Triệu Tranh chuyên tìm đọc mấy cuốn sách cổ, trong vạn năm nay mới chỉ xuất hiện một lần lễ tẩy Trần Quy Tắc. Vào 8.400 năm trước, có một vị tên là Mạnh Kha đã được trải qua lễ tẩy Trần Quy Tắc này. Mà người này giờ đã là cung chủ Bích Long Cung, cho nên có thể nói La Trinh chính là thiên tài vạn năm mới gặp một lần. Cũng không phải sau khi La Trinh tiếp nhận lễ tẩy trần quy tắc thì chắc chắn có thể leo lên vị trí cung chủ nhân tộc Long Mạch. Dù sao thì trong quá trình trưởng thành của một thiên tài, nhân tố thật sự ảnh hưởng có nhiều lắm, ví như số mệnh, tu vi, giác ngộ, trùng hợp, vận mệnh. Nhưng ít nhất thì có thể chứng minh La Trinh có cơ hội này. Người như vậy, viêm Long Điện Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Triệu Tranh lại không biết, từ ba canh giờ trước. Ngụy trưởng lão cũng đã truyền một Ngọc bội truyền âm đến Long Uyên cung cách xa 2500 trạm vạn. Rốt cuộc thì Ngụy trưởng lão cũng lớn tuổi hơn Triệu Tranh, biết nhìn xa trông rộng. Lão biết rõ Triệu Tranh tâm cơ kín đáo, tuyệt đối sẽ không buông tha, vậy nên lão dứt khoát mời đại lão tọa trấn trong cung đến đây. Như vậy thì cho dù thật sự bỏ lỡ La Trinh, Long Uyên cung biết được chuyện này cũng sẽ không trách tội lão, mà nếu đại lão mà Long Uyên cung phái tới lại không tranh giành được với Viêm Long điện, chuyện này cũng không phải là vấn đề của Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão và Triệu tranh đều lặng lặng cùng đợi viện binh La Trinh lại từng vòng, từng vòng, dần dần tới gần Tà Linh kiêu thú. Muốn biết đột phá chiến hồn cảnh khó tới mức nào thì nhìn những võ giả tộc Long mạch phi thăng lên đây là rõ. Nhiều võ giả như vậy mà phần lớn giải rác ở vòng thứ nhất, có một số thì ở vòng thứ hai, chỉ có mấy người ở trong vòng thứ ba, trong vòng thứ tư không có bóng dáng ai, còn La Trinh lẻ loi phấn đấu một mình trong vòng thứ năm. Cách Tà Linh kiêu thú ở giữa quả cầu đen kia hình như đã cảm nhận được gì đó. Có lẽ nó đã phát hiện trong cơ thể La Trinh có một linh hồn cường đại đang ẩn núp. Sau khi La Trinh tiến vào vòng thứ năm thì nó không ngừng kêu to, có vẻ hơi sao động bất an. Chỉ là lôi khóa ẩn hồn âm dương đã cố định nó một cách chặt chẽ, thế nên ngoài việc phát ra uy áp linh hồn thì nó cũng không có cách nào khác để đối phó với La Trinh. Tuy La Trinh chịu được, thế nhưng như vậy thì chỉ khổ những võ giả khác trong quả cầu đen. Không ít võ giả bị đã lào đảo khi tà linh kêu thú phóng ra từng đợt uy áp linh hồn mạnh mẽ hơn. Dưới từng đợt, từng đợt uy áp linh hồn, khi La Trinh vừa đi ra khỏi ngọn đen thì linh hồn của hắn bỗng xuất hiện một vết dạn. Linh hồn của hắn sau khi trải qua rèn luyện trong quả cầu đen này thì đã vô cùng chắc chắn, cho dù có bị hao tổn thì cũng chỉ xuất hiện vết dạn trên mặt ngoài chứ không giống trước đây, động một chút là bị uy áp linh hồn xuyên thấu. Trong vòng thứ năm, La Trinh càng tốn nhiều thời gian hơn, trọn vẹn mất 13 ngày mới dần dần thích ứng được. Lúc này linh hồn La Trinh đã đặc biệt chắc chắn cứ cho là bị đô đao của thương nguyệt cuồng chém lên thì e rằng cũng không thể làm tổn thương linh hồn hắn được lúc này la trinh hỏi thanh long chuẩn bị xong chưa ta chuẩn bị tiến vào vòng thứ sáu thanh long thận trọng nói đến vòng thứ sáu xong ngươi phải cẩn thận ta phá vỡ lừa khóa uẩn hồn âm dương thì lập tức bi áp linh hồn phát ra càng cường đại hơn đương nhiên la trinh đang ở trạng thái linh hồn cũng chẳng thể hít sâu nổi vậy nên hắn chỉ im lặng đánh giá tà linh của con kiêu thú cực lớn trước mắt một lần nữa tiến vào vòng thứ sáu Phần lớn các võ giả cho rằng La Trinh muốn tiến sâu vào chiến hồn cảnh, nhưng bọn họ nào biết chuyện La Trinh muốn không phải là tiến vào cảnh giới ấy, mà là đi thẳng đến chính bản thể của tà linh kiêu thú. Mà đúng lúc đó, truyền tống trận trong thành trì kia cũng phát sáng lên, trong đó xuất hiện một người đàn ông toàn thân mặc áo lông, hai mắt người này giống như đang không ngừng bùng cháy. Sau khi ra khỏi truyền tống trận, hắn thản nhiên nhìn chung quanh một vòng. Triệu tranh ở bên cạnh chờ đã lâu, lúc này cười Tây tiến lên đón, niêm vào điện chủ, tiểu nhân cung kính đợi ở đây đã lâu mươi 434, Cung chủ Long Nguyên Cung Niên Phó Điện Chủ này tên là Niên Dương, là nhân vật có thực quyền của viêm Long Điện, địa vị gần với Điện Chủ, thực lực càng mạnh khó tưởng tượng được. Một viêm Long Điện to như thế đã phái ra một vị Phó Điện Chủ thì cũng đủ để chứng minh viêm Long Điện coi trọng La Trinh. Triệu Tranh cũng rất kích động, nếu thật sự dụ được La Trinh gia nhập viêm Long Điện thì hắn cũng lập một công lớn. Cái tên nhóc trải qua lễ tẩy trần quy tắc mà người nói ấy, đang ở đâu? Sau khi Niên Dương nhìn thấy Triệu Tranh thì thản nhiên hỏi Thư niên phó điện chủ, lúc này hắn đã tiến hành huấn luyện tinh anh, đang rèn luyện linh hồn, Triệu Tranh ân cần nói, dẫn ta đi xem trên mặt Niên Dương không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong hai mắt hắn có ngọn lửa đang không ngừng cháy. Rất nhanh, hai người Triệu Tranh và Niên Dương đã tới sân huấn luyện. Đứng bên cạnh sân huấn luyện, Niên Dương hỏi, ai là La Trinh? Triệu Tranh đưa tay ra chỉ, ánh mắt Niên Dương liền tập trung trên người một thiếu niên mặt mày thanh tú. Niên Dương đánh giá một chút, giống như Triệu Tranh đã nói, nhìn qua thì là một anh chàng thật bình thuong Linh hồn và xương cốt cũng còn non trẻ, còn chưa tới 18 tuổi, cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, hắn thật sự chạm được vào những cái bia phương tiêm quy tắc kia, tiến hành lễ tẩy trần quy tắc, nên Dương hỏi, chắc chắn đạo thuộc hạ không dám lấy chuyện này ra nói đùa, triệu tranh vội vàng nói, ừ, chờ hắn tu luyện xong ta sẽ nói chuyện với hắn, trên mặt Niên Dương lộ ra ý cười, với địa vị của viêm long điện hắn, sợ là có hàng tỷ người muốn gia nhập ấy chứ, một tên nhóc vừa mới từ hạ giới đi lên hơn nữa còn là một tiên thiên cảnh thì không khỏi quá đơn giản nhưng niên dương vừa dứt lời thì quả cầu màu đen đang bay bay ở gần đó chất xảy ra chấn động tách ầm lôi khóa uẩn hồn âm dương bên ngoài quả cầu đen bắt đầu đứt gãy xảy ra chuyện gì hai ngọn lửa trong mắt niên dương chợt nhảy dựng lôi khóa uẩn hồn âm dương không phải giam tà linh của một con kiêu thú sao tại sao có thể như vậy triệu tranh cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này đôi mắt hoảng sợ nhìn sự việc nhanh chóng xảy ra trước mắt Ngay lúc lôi khóa bên ngoài quả cầu đen nổ tung, không ít võ giả tu luyện trong đó vội rút linh hồn của mình ra, nhanh, nhanh, nhanh, chạy mau. Những võ giả thu linh hồn của mình lại lập tức đứng dậy bắt đầu chạy trốn. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc sợ hãi của cả đám võ giả trước mắt, Triệu Tranh Phi thân đi qua, bắt lấy một võ giả hỏi, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì bên trong?" "Ta, ta cũng không biết, tên nhóc kia vừa nhảy vào bên cạnh Tà Linh Kiêu thú thì lôi khóa kia liền bị đứt, Tà Linh Kiêu thú cũng chạy ra." Võ giả ấp, à, ấp ủng nói. Hắn cũng không biết tên La Trinh, nhưng La Trinh đã từng lần từng lần khiến mọi người kinh ngạc, để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng phần lớn võ giả. Tên nhóc đó là ai? Điên Dương hỏi. Võ giả này lại nói, tên nhóc đó, tên nhóc đó còn ngồi kia kìa, võ giả kia chỉ vào La Trinh cách đó không xa bởi vì lưu khóa ủẩn hồn âm dương bị hỏng, thế nên nào có ai lại đứng trong quả cầu đen đó chịu chết. Đám võ giả trong đó đều cuong cuồng chạy, chỉ sợ bị tà linh kiêu thú khủng bố kia xử lý. Hiện tại chỉ có một người còn ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích, vô cùng dễ thấy. Niên dương nhíu mày, linh hồn hắn mạnh thế sao, có thể tới gần tá linh kiêu thú ấy? Là trình mới là tiên thiên cảnh mà thôi. Có thể. Trong thời gian nửa tháng, hắn từ vòng ngoài cùng tiến vào tới vòng trong cùng. Sau khi bước vào vòng trong cùng, tới gần tá linh kiêu thú kia thì xảy ra chuyện. Võ giả này cũng ý thức được Niên dương trước mắt là một nhân vật lớn nên mới yên ổn lại một chút, không giống các võ giả khác cấp đường mà chạy. Niên phó điện chủ, là trình này có lẽ đã Triệu tranh hơi bất đắc dĩ nói, niên dương thản nhiên, cho dù hắn yêu nghiệt thì khi đối mặt với tà linh kiêu thú đã thoát ra khỏi lôi khóa ẩn hồn âm dương, cũng chẳng thể còn mạng. Chuyến này của ta, trắng tay rồi, sắc mặt niên dương phức tạp nhìn quả cầu đen giữa không trung. Nếu đúng như lời võ giặc kia nói, không đến thời gian một tháng, La Trinh đã bước vào vòng trong cùng, thiên phú của hắn tuyệt đối có giá trị để viêm long điện khai thác. Đáng tiếc, số mệnh tên nhóc này không đủ, không có số tiến vào viêm long điện ta, Triệu tranh nuối nói Đúng lúc này, giữa không trung lại có mấy người bay qua. Tòa thành này là nơi cấm bay, nhân vật có thể phi hành trên không trung thì địa vị chắc chắn không thấp. Người cầm đầu, thân mặc một bộ áo giáp màu bạc, dáng người cường tráng, hai bên bả vai khắc một đường Long Văn. Nhìn qua chính là một vị chiến sĩ trở sinh. Nhìn thấy người nọ, Niên Dương cũng phi thân lên, chắp tay đường Kinh thành chủ. Đây là người đứng đầu thành này, đường Kinh. Trong nhân tộc Long Mạch, địa vị của hắn còn cao hơn Niên Dương một chút, hóa ra Niên Phó Điện Chủ cũng tới. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đường Kinh Thản nhiên đáp lại một câu, ánh mắt tập trung vào quả cầu đen trên sân huấn luyện. Lúc trước việc bắt giữ tà linh kiêu thú này đã cực kỳ tốn công, dù sao kiêu thú có ngọc bích chiến hồn vẫn thật khó ứng phó. Hơn nữa khi mang tà linh kiêu thú này trở về, còn phải bố trí lôi khóa uẩn hồn âm dương cũng đã tống không ít. Chẳng qua là vì muốn lợi dụng tà linh kiêu thú để rèn luyện linh hồn của võ giả, nhưng rèn luyện linh hồn không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể luyện thành. Trên thực tế. Tuy lợi dụng biện pháp này để rèn luyện linh hồn rất có hiệu quả, nhưng nếu ai không có nghị lực lớn thì căn bản không kiên trì nổi. Người có thể bước vào vòng thứ sáu, rèn luyện linh hồn tới chiến hồn cảnh, thực tế cũng vô cùng hiếm hoi. Đường Kinh thành chủ, ta cũng vừa mới đến, có nghe được từ một vị võ giả chốt chuyện. Hình như sau khi võ giả tên là La Trinh xâm nhập vào vòng thứ sáu, thì xảy ra loại chuyện này. Liên phó điện chủ lắc đầu nói. La Trinh, ngụy trưởng lão phía sau Đường Kinh kêu lên. Đường Kinh quay đầu lại hỏi, sao thế? Người này có vấn đề gì à? Nghe được cái tên này, đường kinh còn không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì trước đây căn bản hắn chưa từng nghe nói qua, tuy nhiên Dương nói La Trinh tiến vào vòng thứ sáu, nhưng chẳng qua cũng không ít võ giả sau 10 năm, dùng nghị lực vô cùng lớn cũng tiến vào nó. Điều này chỉ có thể nói ý chí của họ cứng cỏi, kỹ năng về linh hồn thật thâm hậu. La chinh chính là người phi thăng trái phép được đường kinh thành chủ đặc biệt phê duyệt, hơn nữa, hắn mới là tiên thiên đại viên mãn, linh hồn còn nhỏ yếu, làm sao có thể tiến vào vòng thứ sáu Ngụy lúc này sắp mặt đường kinh cũng thoáng đổi, chính là hắn. Khoảng thời giật trước, đúng sắc mat có người trình lên một bức thần văn, trên đó chỉ có một câu của Thanh Huyền, một trong 49 con chân lòng. Đối với đám đường kinh, 49 con chân lòng chính là vị thần cao không với tới, ngay cả nhìn cũng không thể. Dù sao thì cho dù là cường giả của nhân tộc Long Mạch cũng cần dựa vào 49 chân lòng. Năm đó đã xảy ra một vụ cửu Long mê án, từ 49 con chân lòng bị mất đi chín con. Tùng tích của chín con chân long này thì vẫn luôn không rõ. Về những thứ thuộc tầng cao nhất của chân long giới, thì đám người như Đường Kinh chỉ có thể ngắm hoa trong xương, căn bản không hiểu. Bọn họ chỉ hiểu rằng chín con chân long trong đó đã mất tích. Trước đó vài ngày, lúc vừa mới nhìn thấy thần văn kia, Đường Kinh giật mình, nhưng cũng thật hưng phấn. Nếu có được quan hệ với nhân vật lớn Thanh Huyền này thì chính là vận may lớn nhất đời hắn, chẳng qua chữ long tộc trong thần văn đã tạt một cáo nước lạnh lên Đường Kinh. Trên thần văn Thanh Huyền có nói cho Đường Kinh rằng, Lúc nó đi Ngao Du vô tình gặp được người ngoại tộc này, khi nào người này tiến vào thăng long đài để phi thăng lên thì cứ coi là nhân tộc long mạch, bồi dưỡng, đối xử bình đẳng. Đồng thời cũng khuyên đường kinh, không nên tiết lộ việc này, nếu không khả năng sẽ dẫn tới họa sát thân. 49 con thanh long đã mất chín con, câu đố về 9 con rồng này cứ như sương mù dày đặc, trong đó chắc chắn trả ngập âm mưu động trời. Nhìn thấy câu khuyên bảo cuối cùng của thanh huyền, nhất thời dọa cho đường kinh đang hưng phấn kia sợ run. Nếu hắn bị cuốn vào trong loại đấu tranh này thì sợ là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên đường kinh liền yên lặng xử lý chuyện này, thậm chí tên người phi thăng trái phép kia hắn cũng không hỏi. Không phải đường kinh nhát gan, hắn có thể làm được người đứng đầu một thanh thi hẳn là gan dạ sáng suốt, quyết đoán, vượt xa người thương. Nhưng loại phân tranh này, cho dù là người mạnh nhất của nhân tộc Long Mạch cũng không muốn dây vào, chưa nói gì tới một thanh chủ nho nhỏ như hắn. Không ngờ lúc này, kẻ phi thăng trái phép là trình lại xảy ra chuyện. Nguy trưởng lão... Là chính chính là võ giả giới hạ giới đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc, một giọng nói nhu hòa văng lên, sau đó có một cô gái toàn thân màu hồng đi ra từ phía sau ngụy trưởng lão. Dung mạo cô gái này diễm lệ đến cực điểm, làm người ta ấn tượng nhất là dự ấn đường của nàng có một nốt ruồi đỏ như máu, lóe ra ánh sáng đỏ yêu diễm. Nhìn thấy người này, ngọn lửa trong ánh mắt niên phó điện chủ hơi bập bùng, trên mặt lộ ra ý cười không tả không chính. Hóa ra cùng chủ Long Uyên Cung cũng đích thân tới, niên dương có lễ. Long Uyên cung và viêm Long điện từ trước đến nay đều không hòa thuận, cung chủ Long Uyên cung cũng không để ý tới Niên Dương mà đi thẳng về phía quả cầu đen. Chương 435, ta không thích người. Cung chủ Long Uyên đi thẳng đến quả cầu màu đen, trong nháy mắt đã chui thẳng vào trong đó. Lôi khóa ẩn hồn âm dương ở bên ngoài quả cầu đen vẫn không ngừng nổ tung, bộc phát ra uy lực kinh người, vậy mà cũng không thể làm cung chủ Long Uyên bị thương. Trong khoảnh khắc cung chủ Long Uyên chui vào trong quả cầu đen, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trợn to lên khẽ ồ một tiếng. Với tu vi của nàng, dù là tà linh kiêu thú còn đang lành lạn thì cũng chẳng thế làm gì nàng được, chứ nói gì tới chuyên nó đã cực kỳ suy yếu, vậy nên thứ khiến nàng giật mình chắc chắn không phải là tà linh kiêu thú gì cả, mà chính là linh hồn la trinh ở cách đó không xa. Tà linh của con kiêu thú kia đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn có linh hồn la trinh đang lẻ loi ngồi ngay ngắn giữa quả cầu, có chuyện gì vậy nhỉ? Vì sao lại xảy ra chuyện này? Sao tà linh của con kiêu thú kia lại tan biến? Công chủ lòng nguyên hoang mang, nàng thật sự không nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra. Đùng, đùng, lôi quang do tàn dư lôi khóa bộc phát ra ngày càng ít hơn, còn bề mặt linh hồn La Trinh lại không ngừng bị bóp méo, bên ngoài linh hồn hắn tự phát ra một số màu sắc phức tạp, giống như sắc thái khi từng giọt dầu hạt cải rơi xuống, trôi nổi trên mặt nước, linh hồn hắn sắp đột phá chiến hồn cảnh. Cung chủ Long Nguyên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nàng vốn đến đây vì La Trinh, ngay từ đầu nàng đã nghe ngụy trưởng lão nói, hắn đã trải qua lễ ích tẩy trần quy tắc Không ngờ giờ lại bước vào chiến hồn cảnh, người này chẳng phải vẫn còn là tiên thiên cảnh sao, sao lại nhanh như vậy. Trong ấn tượng của cung chủ Long Uyên, những võ giả đột phá chiến hồn cảnh mà nàng biết đến, sớm nhất cũng là thần đan cảnh. Đó còn là những võ giả có thiên phủ lợi hại khác người rồi, bởi vì có không ít vũ giả đã ở hư kiếp cảnh nguồn. Chu dè nhàng boi vi co khong it phủ gia đa o hu kiep canh nguon chu de nhang dung xyz mà linh hồn còn không thể tiến vào được chiến hồn cảnh, tên nhóc này không khỏi rất đặc biệt. Nàng nghiêng đầu, hơi hơi ngước lên, tiến gần lên vài bước rồi tay ra. Trên cổ tay nàng đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đỏ thấm. Viên đan dược này không phải hình tròn, mà được kết lại thành hình dạng quỷ dị, hơn nữa còn không ngừng nhảy lên như vật sống. Cung chủ Long Uyên nhẹ nhàng ném một cái, viên đan dược này liền được ném vào trong minh hồn La Trinh. La Trinh đang chuyên tâm đột phá, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Hắn nhận ra một cô gái mặc đồ cung đình xuất hiện cách đó không xa, sau đó lấy một đồ vật trông rất kỳ quái ném về phía mình, sắc mặt hơi đỏi một chút giờ là lúc mấu chốt để hắn đột phá chiến hồn cảnh không phải lo đan dược này vô cùng quý giá rất có lợi cho linh hồn ngươi lúc này tiếng thanh long nhẹ nhàng vọng ra vừa mới thu phục tà linh kiêu thú kia thanh long cũng phải cố hết sức vậy nên chỉ vẻn vẹn nhắc nhở la trinh một câu chứ cũng không giải thích gì nhiều chẳng qua một câu nói kia cũng đã đủ khiến la trinh yên tâm tùy ý đến viên đan dược kia bắn vào trong linh hồn mình trong nháy mắt khi bắn vào viên đan dược kia cứ như một luồng mực nước màu đỏ không ngừng khuếch tán Nhanh chóng lan sâu vào từng bộ phận trong linh hồn la trinh. Cũng chính đan dược này đã giúp cho những màu sắc bên ngoài cơ thể la trinh nhanh chóng thống nhất lại, sau đó linh hồn không ngừng được củng cố, rồi lại củng cố, củng cố tới cực hạn thì chợt bọc phát ra một luồng ánh sáng màu đòi. Khi luồng ánh sáng màu đỏ bùng nồ, linh hồn la trinh nhanh chóng rút về cơ thế của mình, hai mắt đột nhiên mở ra. Nếu linh hồn một người sung mãn, cường đại thì phản ứng đầu tiên chính là thể hiện ở hai mắt. Cho nên bình thường nhìn thấy trong đôi mắt của một số người sẽ là sáng ngời và có thần hoặc như lấp lánh ánh sao, La Trình lập tức mở mắt ra, hai con ngươi trông như hai ngôi sao mọc lên trong đêm tối. Chính ánh mắt này đã khiến không ít cường giả hiểu rõ, La Trình đã đột phá chiến hồn cảnh, chiến hồn là thứ biết bao võ giả vẫn hàng mơ ước chứ. Sau khi linh hồn đã vào chiến hồn cảnh, toàn bộ linh hồn đều được thay ra đổi thịt, sẽ không còn yếu ớt như trước đây nữa. Không chỉ không yếu ớt, thậm chí linh hồn còn có thể bám vào lá dụng, bám vào hoa bay rồi lái đó để đón địch. Cái gọi là hoa bay lá rụng cũng có thể đả thương địch thủ chính là nói tới đạo lý này, nhưng muốn tiến vào chiến hồn cảnh lại không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là Võ Giả Thần Đan cảnh thì theo thông lệ cũng có rất ít người có thể đột phá chiến hồn cảnh, biến linh hồn yếu ớt thành chiến hồn, thậm chí phần lớn Võ Giả hư kiếp cảnh cũng không thể tiến vào chiến hồn cảnh. Vậy mà tên nhóc Tiên Thiên đại viên mãn trước mặt lại có thể bước vào chiến hồn cảnh. Nhóm võ giả tu luyện cùng La Trinh không quá khiếp sợ, dù sao bọn họ cũng chính mắt trông thấy La Trinh từng bước Từng bước tiến từ vòng ngoài vào tới vòng trong, nhưng đám người đường kinh, ngụy Trưởng Lão, Nhiên Dương thì lại không rõ tình hình bên trong quả cầu đen cho lắm. Vậy nên khi đột nhiên thấy một tên tiên thiên đại viên mãn lại có được chiến hồn thì quả thực cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, đợi đã. Bên trong chiến hồn của tên nhóc này hình như có một chút thuộc tính đặc biệt, sao lại thế nhỉ? Ánh mắt đường kinh chăm chú nhìn La Trinh, dường như cảm nhận được trên người La Trinh tàn mát ra một luồng khí thức đặc biệt. ngụy Trưởng Lão thì đã nhìn ra, mỉm cười nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là công chủ đã ban cho la trinh một viên tri hồn đan do long uyên cung chế tạo niên dương cười cười không rõ thái độ long uyên cung các ngươi thật hào phóng nhưng tuy tri hồn đan có quý thật thì cũng không quá quan trọng nói xong niên dương cũng nhanh chóng hạ xuống đất thản nhiên nói la trinh gia nhập viêm long điện ta đảm bảo tiền đồ rộng mở chính là lựa chọn chính xác nhất trong đời này của ngươi la trinh nhìn niên dương cao mày dù sao thì bất cứ ai ở nơi này hắn cũng đều không nhìn ra được tu vi Chẳng qua kháu khí niên dương như vậy khiến La Trinh cực kỳ chán ghét. Ngươi là ai? Vì sao ta phải gia nhập viêm long điện? Hà! Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng, vổ giả muốn vào viêm long điện ta có tới ngàn triệu, vạn triệu, nhưng trong hàng triệu ngươi lại chỉ một người có tư cách tiến vào nếu người gia nhập viêm long điện ta, không chỉ tiền đồ sán lạn mà ta cũng sẽ đại diện viêm long đien ta khong chi tien đo xa lan ma ta cung se đai dien viem long đien ban cho ngươi năm mươi giọt máu chân long, ngọn lửa trong hai mắt niên dương nhảy lên. Hắn rất tự tin với cái giá mình đưa ra. Một phổ giả nơi hạ giới thì sợ là một giọt máu chân lòng đã có thể khiến hàn kích động không thôi rồi chứ nói gì tới 50 giọt. La Trinh mỉm cười, lập tức nói, cảm ơn, trên mặt Niên Dương cũng no nụ cười. Hàn đoán không sai, một tên nhóc tiên thiên đại viên mãn thì chỉ sợ kiến thức còn chưa xa được tới một triệu y chứ, 50 giọt máu chân lòng có lẽ đã hù chết hắn rồi. Nhưng rất nhanh, nụ cười của Niên Dương đã ngưng lại, bởi vì ngay sau đó La Trinh nói, không cần, ta không muốn gia nhập viêm long điện. Vì sao? năm giọt máu chân long còn chưa đủ số này đã có thế tăng cường nồng độ huyết mạch trong khắp cơ thể của ngươi lên rất cao niên dương thất thanh nói ngọn lửa trong mắt hừng hực thiêu đốt với địa vị và thân phận của hắn rõ ràng có chút thất thố vấn đề không phải là máu chân long la trình lắc đầu vậy là vì cái gì niên dương lên giọng chất vấn khi thế bộc phát ra tu vi của niên dương hắn la trình không thể nhìn rõ cắp bậc vậy thì uy áp thả ra dữ dội kinh người tỏi mức nào nếu trước đây phải đối mặt với uy áp cường đại như thế chỉ sợ linh hồn La Trình đã phải chịu tổn thương ngay lập tức rồi, nhưng giờ khắc này, La Trình đã bước chân vào chiến hồn cảnh thì lại không có trở ngại gì đáng nói, bởi vì ta không thích giọng điệu của ngươi." La Trình nói xong, liền đi thẳng tới phía cô gái mặc trang phục cung đình vừa chui ra khỏi quả cầu đen kia, vừa rồi khi hắn đột phá chiến hồn cảnh, cô gái này đã giúp hắn, La Trình hiểu phải cảm ơn người ta, "Ngươi." Niên Dương chợt nắm tay lại, ngọn lửa trong mắt hắn ẩn giấu từng đường sát khí, khi La Trình từ chối gia nhập Viêm Long Điện, Niên dương hắn đã có ba phần tức giận, bây giờ còn dám nói thẳng mặt hắn như vậy. Đây là lời một tên tiên nháy mắt, cảnh dám nói. Niên dương hắn thực lực khủng bố thế nào, muốn tiêu diệt La Trinh thì cũng chẳng vây tê vả quá một cái nháy mắt. Thế mà hiện giờ lại bị người ta làm nhục, điều này sao hắn có thể nhịn được. Nhưng vào lúc này, cung chang ve te va qua mot cai nhay mat the ma hien gio lai bi nguoi ta lam nhuc đieu nay sao han co the nhin đuoc nhung vao luc nay cung chu Long Uyên nhẹ nhàng nói một câu liền đánh tan sát khí của Niên dương. La Trinh nói đúng. Nếu đã không thích ngươi, vì sao phải gia nhập viêm Long Điện ngươi? Nói xong, cô nàng nở nụ cười. Một câu của cung chủ Long Uyên lập tức khiến sắc mặt của Niên Dương hơi đơ ra một chút, Niên Dương chỉ là phó cung chủ mà thôi, trong nhân tộc Long Mạch, dù là địa vị hay thực lực đều kém cung chủ Long Uyên một đoạn lớn, hắn cũng không dám ra tay trước mặt cung chủ Long Uyên. Đa tạ tỷ tỷ. vừa rồi khi ta đột phá chiến hồn cảnh, đã trợ giúp, là trinh xoay người, chắp tay nói, tỷ tỷ, cung chủ Long Uyên cũng nghe được câu này, nụ cười trên mặt ngưng lại, đương nhiên càng cười sán lạn vô cùng, chẳng lẽ gọi tỷ tỷ là sai? Thế nhưng tỷ tỷ còn trẻ như vậy, nhìn qua chỉ như thiếu nữ 16 xuân xanh, hay là ta gọi thế bị già rồi, chắc không nên gọi muội muội đâu nhỉ?" La Trình cười hắc hắc. Nghe thấy lời nói của La Trình, Tiết Hầu Ngụy trưởng lão nhịn không được mà nuốt ực một cái. "La Trình này, gan cũng to phết, còn dám gọi cung chủ tỷ tỷ muội muội loạn cả lên, muốn tìm chết chắc." Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn ít hau nguy truong lao nhin lại cai la trinh nay phết, còn dám gọi cung bạn ở các video tiếp theo nhé.